Bữa nay là cái ngày rất đặc biệt, mà đây cũng là một thời pháp sống Hai vị Phật tử đây là đệ tử của tôi bên nay cũng là đệ tử của thầy Là con của một bà cụ, má con tên gì con giới thiệu Mới nó đưa gần đi mẹ. gần lên Đưa gần lên, gần lên. Ừ, dạ, con... Gần lên dạ con Không có gì luôn? Đưa gần, gần vô để nói thôi thâu vô Dạ con thưa sư phụ Vẫn cái volume lên chút còn nói người ta không có nghe à. À, dạ con thưa sư phụ à, thưa các cô chú và bạn đồng tu của khóa tu đề nhãn 2 năm về trước và thưa các cô chú ở chùa bồ đề ở tiểu bang ừ, dạ con không nhớ khỏi, dạ, à, dạ như, như dạ, con, con thì à, con chưa con à, Không có nghe Pháp lâu, không có mới nghe đây thôi. Có Một lần con vô tình nghe, và má có đi giao chiên một lần. Thật sự ra là Phật Pháp rất là nhiệm màu. Có một lần con đi đến chùa Linh Sơn, con phát nguyện ở trước Tâm Bảo là con nói là cho mẹ con sống thêm. Bất cứ mẹ con đi giao chiên ở đâu, con bằng lòng cho mẹ con đi hết để cho bà à, xả bớt cái tâm phiền não và chứ chấp nặng quá cái miệng chứa mà rất là nặng để con phát nguyện thì vô tình á con gặp một người gì đó là vị giáo có dự đi trong đây vị giáo kêu gọi cho con là xin cho mẹ đi khóa tu chàng vị sư rồi con cho mẹ con đi đi trong đời về thì có một lần con nghe cái băng của sư phụ nói về chị cô như thấy niệm kinh à, kinh địa tạng 37 mươi miếng là chết chạy trường nghiệp con không biết con vô tình thôi con chạy lên trên nhà của mấy mẹ à, bây giờ má tụng địa tạng này là biết đâu nghiệp mẹ sẽ hết rồi mẹ sẽ bớt bệnh nhưng mà thật sự là xã đâu con không thấy mà thấy nhân quả nó tới con dây với chủ mà nó dồn dập mà con không dám nhận đứng đầu lên nhận đó mà con cứ sợ sợ hoài sợ hoài thì mẹ con thấy đủ thứ hết đủ thứ gì kiếp của mẹ con đều thấy hết tất cả mà nói con hoài con cứ uh, má hà đừng có nói nữa mà sáng đeo ba giờ sáng bua con kêu mẹ con thấy không đầy giường hết chân đầy hết chân luôn mà kêu bà mà lỗi mà bác khóc mà chai xịt mũi á Bà kêu mua cái loại nào thấp nhất Con mua loại bị hai đồng xịt đâu thì quăng ra với chủ không chết mà cái tủ con nó vậy bận luôn là cũng mắt má con nhìn thấy và mắt con nhìn thấy ở cửa sổ à, có cái, cái, cái con gì mà cái lăn một cái đầu nhọn lên vậy nè đứng cửa kêu má con đi ra cởi đi rồi thấy uh, những thu giặc gì đó rồi mẹ con thấy uh, tiền kiếp của bà bà là làm lính bà ra chiến trận bà đánh chặt đầu bà thấy đời bà làm thì tớ thấy làm cung nữ thấy làm mà lầu xanh đủ thứ mọi mặt đều thấy hết rồi mỗi lần bà thấy vậy là con không nhắm hóc mà cứ xuống như nhà mà khóc thì thật sự ra trả tới khi mà lần cuối cùng đó là hai năm sau này thì một, một hôm má con nằm ngủ thấy bảy cái bông sen con đã thấy trước rồi con thấy trước hai tuần là con thấy sáu cái mặt trời ở trên không gian đó. nhưng mà à, có một người đứng ở bên, bên đây <cười> là nói Con thấy má con ở trong giữa lão mà tại sao cái hiện tượng của má con là có một vị quan âm thòng cái dây dài xuống quánh ngang cái bụng mẹ con kéo lên trên hư không đó, là con đã thấy rồi là con sợ thì con thấy mẹ lên hư không thì con cũng mừng mừng là mừng là biết mẹ là À, khi mà mẹ bắt là mẹ được về đó nhưng mà mình không có đủ can đảm để làm sao đưa mẹ về thì tính kể nhưng mà tới hai tuần sau thì vô tình vô vô tình vô trong uh, những đảo mẹ con trẻ lại thì bạn nằm mà thấy là mấy cái bông xe mà cái bông đầu tiên á bạn thấy là bựng mà có cái cây dài xuống chấm dưới cái hồ cái ao cùng quá uh, trong đó nóng đánh đẹp lắm thì mình cũng nghe tới đó là con biết mẹ con gần đi xa nữa rồi thì uh, qua khay ngày sau là bắt đầu có ít trong người mẹ con bà chảy máu con sinh bầu đi, tôi có thấy con, cái con nói không được chảy máu ngoài nhưng mà không biết mẹ con bà rất sắp sửa bà đã đi nhưng mà có cách thì lạ là mẹ con muốn làm bệnh chú là mình bệnh bậy bà lỡ hết lỡ hết cả người rất là hôi thối rất là tâm mà con tắm cho bà con làm đủ thứ cho bà hết. nhưng mà bà nói một mình mẹ thúi lắm hả con dạ không nhưng nói là mẹ con bà sắp sửa ra đi rồi bác sĩ gọi làm con có gọi sư phụ sư phụ nói à, à tụi con lấy kinh lăng nghiêm ra đọc cho mẹ mà thật sự ra khi con giữ má tua nói là khi cha mẹ mình nằm ở trong ai uh, là một người con thì ở địa tạng người con ở chính điện người con ở đâu á, rồi cũng kinh cho cha mẹ cái con ngồi là con hỏi ơi liền con nghĩ năm thì em con không có biết chữ làm sao đọc địa tạng để xin cho mẹ về tây phương cực lạc cứ sáng ra cứ ra tấp tay và niệm phật thôi thì um, khi cha phụ nói coi thì mới uh, đọc lại mới nói sư phụ à con thành thật rất thiệt sửa nay con thật sự năng chị em con không có biết chữ chỉ biết niệm phật thôi không biết chữ mà để đọc thì khi con đi đến con nó rất chuẩn bị ngày mai nó được dây mẹ con nhưng mà ngủ cái trong phòng icu mà bác sĩ cho niệm phật cho con ở đó một cái là con tính ra là hai ngày hai đêm niệm phật ở đó đó mà niệm lớn lắm sưu vù cả đi đến cỡ Sư Huynh chỉ triển đồ cả chú đi đến là nghe mở máy điện phật rùng beng hết trơn luôn. Nhưng mà con hung khi mà mẹ con sắp sửa ra đi, con hung cái bàn tay bên đây mẹ con cái mùi thơm rất là lạ. Rồi bên đây con cũng hung nữa nhưng mà con cảm giác được trong phòng bất chị yêu mẹ con á là cái mùi thơm nó bao trùm hết luôn. Khi em con nó mệt quá nó mở cửa đi ra thì ông xã con mới nói là chứ, đứa nào xịt thầu thơm vậy? Má nằm mà xịt thầu thơm. nó dạ không nhưng mà thật sự cái mùi thơm rất là hiếm có ở trong phòng ICU mà con niệm phạt khi sống vụ đi trễ 12 giờ rưỡi rồi tụi con phải niệm phạt tới gần 4 giờ sáng nhưng mà con người rất là thơm để ảnh thành thật ra là con không biết là con làm như thế nào hay là ra sao mà mẹ con được để thoát khi bà có hai tuần bắt mất thì bà lại nói con câu à con tha cho em con đi kẻ đi nó buồn nó có đi câu cá này cho đi câu cá nhưng mà thật sự ra lòng cha mẹ lớn lắm không có biển sông nào mà mình nói cho hết được khi mà sắp sửa người lâm chung cũng có một cái cảm giác bao trùm con cái lại đó là con nghĩ là như vậy đây là hai em của con lấy em thứ ba và kia em thứ năm phát nguyện là giao viên để hồi hướng cho mẹ con thứ ba này là đúng bảy bảy thấp năm mùa thì đọc thật Con có nói những lời gì hơi bỡ ngỡ cho sinh sống hối từ gì mẹ mất rồi nhưng chắc ông vẫn còn thương và nhớ đến bà cô Phương này quá xúc động không nói được để thầy nói kỹ nãy bây giờ tôi giải thích cái động được mẹ con đó khi mà lúc sắp chết khoảng mấy tuần thì mẹ con nhìn chỗ nào cũng thấy dồi thấy những con này con khi bộ trong phòng có không? có thấy cả một năm luôn thấy một năm luôn thấy rồi bà nhìn nó trên đầu của bà Bà nói là bà bắt ra bà thấy bà xuống vậy các bà mình không thấy con không thấy nhưng mà thấy toàn là những con dòi có không con dạ có quý vị có hiểu tại sao thấy vậy không muốn thầy giải thích không dạ. cái thổi tướng địa đục là sao quý vị khi mà một cái người mà sắp chết thì có phải là cái nghiệp có ở cõi người họ sắp hết rồi mà cái nghiệp ở cõi ma quỷ sắp có không quý vị thì cái quý vị mà những người nào mà bắt đầu thấy được cái cảnh giới mà bà nhìn trên tay bà bà thấy nó bồi lò dò phải không bà nhìn bà cái bà lấy đồ bà gỡ cái đầu bàn cái bà thấy nó rớt đầy những con dồi mình không thấy thành ra do nãy cô nói cô bà phải bắt cô gái bạn đi mua thuốc giết giết những con con con dồi mà bà không thấy mà chiều lòng mẹ cũng mua con xịt riết nghĩa là những cái vẹt ni của cái tủ nó hư hết đúng không dạ, con dạ. ở đâu bà cũng thấy rồi bà dừng ra ngoài cửa sổ bà thấy những người có sừng như là những con thu con nai hay là những con đầu trâu mặt ngựa gì nó kêu bà đi thì như vậy cho thấy là quỷ dương bắt bà mà tại sao mình không thấy thì trong này có những người đã từng có cha mẹ sắp chết họ trong kinh địa tạng có là gì lúc đó là quan gia trái chủ nó hiện ra để mà nó đòi bà quý vị hiểu thì không người đó thấy mà mình không thấy quý vị đó có từng cha mẹ chết rồi quý vị như à, má quý vị chết thì sắp chết bà thấy bà ngoại thấy ông ngoại thấy những cô cậu mà đã chết đúng không quý vị là thấy như vậy trong một năm và là sáu tháng thì người đó chắc chắn đi còn tại sao mà bà nhìn ở trong tay bà bà thấy những con dòi lúc đó bà con mắt người già họ không sửa xài cái nhục nhãn nữa mà họ xài bằng cái kêu là thiên nhãn như vậy cho thấy rằng bà này đó bà có tu niệm phật mấy năm mà cái người sắp sửa mà đi lên cõi phật đó, thì cái người đó là bắt đầu họ sẽ có thiên nhãn mà vì bà có thiên nhãn đó, bà mới thấy được con những con di trùng bây giờ cái bàn tay này của mình mà đưa ra nếu đặt cái kính hiển vi quý vị thấy di trùng đó bà không quý vị nhưng mà vì bà bắt đầu bà sắp về cõi phật rồi bà nghe được mùi thơm mà thấy được bảy bông sen, bảy bông sen là gì? có phải đức Phật thích ca ra đời ngày cũng đi trên bảy bông sen không? thì bắt đầu cái triệu chứng cái người sắp lâm chung đó là thấy được bảy bông sen, mà bảy bông sen tức là trên ao sen của bà đã nở rồi đó, rồi con nhỏ này nằm mọc thấy Đức Quan Âm thòng cái dây kéo bà đi, tức là bà không được về thượng phẩm mà bà về hạ phẩm, về thượng phẩm mới thấy được Phật A Di Đà, mà về hạ phẩm là thấy Đức Quan Âm. mà tiếng quan âm mà thấy mà thấy, là thấy mà bà phải, người ta phải kéo lên tức là bà phải nhờ vào sự trợ niệm của đại chúng đó là cái điềm chim mau thầy giải mộng cho quý vị nghe mà khi thấy như vậy là con nhỏ này sau khi mà bà vào phòng ai sinh dư nghe mùi thôn tức là chư thiên đã bắt đầu đến đó để chuẩn bị trước bà đi nhưng mà nếu mà được thầy khai thị rõ ràng nói nói cho thầy nó không nói nếu mà nó nói như vậy thì thầy nói ráng mà niệm Phật đi Vậy con mắt bà đã có thiên nhãn rồi bà đã bỏ cái dùng nhãn rồi đó nhưng mà cái thiên nhãn tự nhiên bây giờ quý vị nhìn chỗ nào quý vị cũng dưới tấm thảm này có có di trùng không quý vị ừ. có phần quán nhất bác thị tám dạng tứ thiên trùng một người sắp về cực lạc có con mắt tại vì bà con có hai tường đó mà chết đương nhiên con mắt của bà ở cõi ta bà này có 1% mà 99% là tôi nói cho quý vị nghe từ con sâu mà biến thành con bố đúng không quý vị và ở dưới con sâu thì nó chỉ bò dưới đất mà nó biến thành con bốn thì nó bay lên cao nó có thể nhìn thấy Từ con nồng nọc biến thành con ếch Thì con nồng nọc lúc đó là ở trong mặt nước không biết cái gì trên Mà thành con ếch rồi là cái đầu lôi mặt nước thấy những cảnh trên này Thì bà từ một người phàm phu mà chuyển về cõi cực lạc Thì bà bắt đầu có thiên nhãn từ từ Mà có thiên nhãn thì thấy được quỷ thần không quý vị Thấy quỷ thấy thần Mà do không có người khai thị Thành ra bà tưởng là ma quỷ Nhìn chỗ đâu cũng thấy con này con kia bò là cái gì quý vị Là tại vì thấy được những cái con di trùng mà con mắt thịt mình không thấy Từ nay khi mà cha mẹ biết như vậy Quý vị phải khai thị cho họ biết Mà vì sợ như vậy bà đâm ra quảng Thầy nói về quý vị thấy có logic không Rõ ràng đó Bà gãi gãi cái đầu Trên đầu mình có gào không quý vị? Có Mà gào là những con gì quý vị? Những vi trùng Mà vi trùng đã kinh hiển vi thấy nó bò lòi nhòi Đúng không quý vị? Mà vì bà đã mở được cái thiên nhãn và bà thấy được con đó đâm ra bà sợ Quý vị hiểu theo không? Từ nay có một thế giới mà chúng ta không thấy tới ngày nào mà chúng ta bắt đầu mà sách về các cõi trời hoặc là các cõi cực lạc thì chúng ta thấy nhưng mà tại sao khi bà này bả bệnh nhiều lần lắm mỗi một lần bả bệnh á thầy cứ gọi nó gọi thầy mà thầy đâu có biết nó đâu biết chữ nhìn tướng ai biết nó biết chữ không biết chữ nó chủ tiệm rai cleaner còn mấy ông này dân Mỹ mà sao không biết chữ thế ra là bà đó lấy chồng người Mỹ mà trước 75 rồi sau khi Diệp Cộng giàu đó thì những đứa con Mỹ Lai này Diệp Cộng nó không cho hầu phải không con dạ. Do đó chị em không ai biết chữ hết Mà nó lãnh cố trên Lan Nghiêm thì nó không nói biết chữ nó một lần nó gọi thầy nó nói Mẹ con bệnh nặng thôi nó nè Con tụng chú là Nghiêm đi Để cho bà giải nghiệp Nó gặt gặt nhưng mà con kể lại coi Con không biết tụng chú là Nghiêm không biết chữ Mà con gái thì sao mà con tụng được á? Tụng hết cái đó là mẹ dạ. con được tỉnh dậy nói đi dạ, có một lần mẹ con ở trong nhà thương Thì bà đang không mê Con nhìn thì con thấy cái dễ là bà muốn đi Nhưng mà mỗi lần của nó xong má có bệnh hoài Má nói từng nói tiếng bệnh, má cũng đau thôi Đừng nói đó Thật sự ra khi má nói thì nói cho nó chó qua cái câu Nhưng mà con về con cứ quỳ Con con cứ bái một bái như vậy á Thì con quỳ con lại một lại Mà con làm vậy là 108 lần mà thật sự ra con, trong tâm con thì con Muốn mỗi ngày con làm Nhưng công việc của con rất là nhiều con chỉ làm được một ngày thôi rồi một ngày cung sinh khi cung sinh vô thì bà đã khỏe thì um, bà khỏe xong con về nhà rồi biết qua ngày hôm sau con thấy uh, không được cái con mới lấy cái cuốn kinh nhật tụng ra thật sự ra là cô không có biết đọc kinh đâu đọc nào, có nặng con đọc là cái chữ dễ thì con đọc được còn cái chữ khó con phải đánh nhầm mà con đọc với lâm nghiêm á con cứ cầm cái cuốn kinh lên á thì con cứ nam mô gì đọc phật con cứ làm như vậy á thì con làm hồi cứ con mở ra thì con đọc mà khi con đọc tới cái chỗ mà mà thằng chú nhiều á thì con đọc tới chỗ nào thì con cứ nhầm như si tư người ta đọc chỉ có 15 tiếng tiếng gửi nhưng con ngồi đó 4 tiếng hồ, chưa hết cái phần lâm nghiêm tại tự vì con vừa đọc con vừa nhâm si tư luôn phật dạy như vậy sao mà cái đầu mình nó ngu quá không biết gì trơn trội mà con cứ nghĩ vậy con đọc khi con đọc xong lân nghiêm vô thấy mẹ không phải khỏe lại cái con cười cái bánh ấy, sao cười vậy nó con mới đọc lân nghiêm hồi hướng má bây giờ má khỏe đó nhưng mà nói con đọc được hả nó dạ con đọc được thật sự ra thì cũng phải đọc chừng chữ thì mình cứ nghĩ là mình tâm mình có được bao nhiêu thì mình ứng hồi hướng hết nhiều chứ thật sự ra không có biết đọc nếu mà biết đọc thì mẹ sống tên nhưng mà con đã biết thẳng là mẹ con <cười> năm bà bà mổ cái bú á cái bụng của bà bự như vậy nè là cục bú đó nó tới 22 in luôn đờm là gì nhưng mà thật sự là trong cái không nhờ cục bú đó trong thôi là bà chết năm đó là vì bà bị ung thư tử cung bà không có có, có biết được mà cái cái ung thư đó nó không ăn lên tới gan tim vào mỗi của bà mà nó chạy cái dòng ở ngoài khi con khi bà mổ cái cục bú nó lấy ra cái vòng tròn nó về là 22 in thì lúc đó đó con em dâu con là vợ của thằng em thứ năm cho mưa tầm tã vậy đó mà nó ra sau nhà nó ngồi nó quỳ nó thắp cây nhang lên phần phật quanh âm ở sau nhà của con tập sự mưa như vậy đó mà cây nhang không có tắt từ trên xuống dưới là tàn hết cây nhang luôn nó quỳ giữa sân nhà của con là nó xin cho mẹ con là lúc đó bà đang bộ cái đó còn con ấy, thì con cứ lăng phân tí xíu mà mỗi lần mà bà có chuyện gì là giống như cái đầu óc của con nó cứ nghĩ tới bà thôi cũng bất cứ chuyện gì con không có khe đến hết con chỉ nghĩ gì. con vậy chỉ Sư con nói từ đầu, con đi lạc, đúng là Rồi, bây giờ sư phụ, con ngưng, cái đó đi Cái điểm chính mà thầy nói bây giờ là hiểu rồi Tôi tóm tắt lại Khi bà sắp mất, cái điểm chính mình thấy, bà thấy được những cái cảnh dồi, những cảnh uh, quỷ thần Nhưng mà cảnh không quan trọng vì mình sắp bỏ cái nhục nhãn, mình sắp có thiên nhãn Rồi cảnh thứ hai là nó nằm trên bao, và nó thấy được, bà thấy bảy con xe, bà thấy bảy con xe yeah. còn con á thì con thấy Đức quan Âm không cái dây kéo mẹ con lên 6 mặt trời 6 mặt trời 6 mặt, mặt trời lớn và dạ. mặt trời nhỏ dạ, đó là những cái điểm tốt, hội tướng tốt và cái quan trọng đó là cô này không biết tiếng Việt hồi sáng này quý vị biết tiếng Việt mà lần đầu tiên Tụng Thủ Lan Nghiêm quý vị Tụng cũng cả lâm rồi được nói gì không biết chữ cô nói Tụng bè chú là Nghiêm 4 tiếng quý vị thấy không mà Tụng như vậy mẹ tỉnh khỏe nên tôi xỉn dương quý vị Tụng Thủ Lan Nghiêm À, dạ có con phép xin phụ à, dạ có nhỏ cái út con à, tên mà lisa nó 13 tuổi thật sự ra là lúc mà vô nhà thương có lần nó vô là con mắt của nó nhìn thấy được người âm nó thấy người ta tới dẫn má con đi mỗi lần tới dẫn thì nó lại ôm trên mình bà nó sợ người ta dẫn đi thì người ta biết mất kiều mỗi lần kêu nó vô nó không vô thì mà là con làm nữa mẹ con nằm ở trong icu con đem cái cuốn thịt um, um, uh, tạng vô con tụng thật sự ra con mắt con nhìn thấy con thấy người ăn luôn người ta bằng đồ trắng người ta ngồi hàng dài gì nè hậu vị xuống hết khi mà con tụng vừa xong hết cái khúc mà của thịt tạng cái khúc nào đó là xắn hối gì đó con ngồi con đọc từng chữ từng chữ gì thôi tự nhiên con mắt con nhìn thấy là bằng đồ trắng không thôi ngồi rất là đông mà ngồi thì hết con tụng xong cái khúc người nào ở trước thì người đó cũng biến mất tiêu cứ như vậy mà hàng hàng dài dài dài dài vậy đó mà ngồi ngay ngay chỗ mà icu ở cái cửa mình đi vô á rồi con không biết con nói cho nếu mà người nào mà hiểu được trong cái kinh điển này thì cầu xin về tây phương được lạc cô chỉ nói vậy thôi nói vậy nhưng mà em cũng con của con đó là thấy người âm lúc mẹ con á là bà bà mới nằm nằm trong đó nó vô thăm bữa nằm kêu nó đi vô nó rất là sợ nó sợ lắm nó nói là mẹ con không dám vô con thấy ai cũng đi tới bu bà ngoại rồi dám ngoại đi ngoài mà giả và uh, giả ba giả ngoại con bà ngoại giả bạn bè đồ đi đến còn dẫn má con đi má, nói, nói, má đừng có đi khi nào mà má, má nằm có ngủ ngon mà ngủ cái giấc cái, cái, cái ngủ mà bình thường của má đó mà má thấy phật mà hiện ra mà dẫn nó đi ấy, thì lúc đó má hỏi đi bây giờ má đừng có đi đâu má đi một cái là tụi con không có đi tìm má được thật sự ở trần gian này con không biết cái gì mà để đi tìm má đâu chỉ biết niệm phật thôi thì má nói chứ có nhiều người dẫn má đi lắm mà má không có đi à, dạ mà má, má không nói vậy đó Thật sự trong phòng bà, bà, rất là, bà thấy nhiều lắm, bà thấy rất là thương lắm Mà con nói thật, cô chú bác ở đây, ai mà tụng tìa tạng mà chủ nghiệp á, thì cứ chấp nhận từ con vô tình bắt Má con đọc, có đọc một ngày mà đọc sáu lần Bác đọc mới có bốn ngày thôi, bác chủ nghiệp ra quá trời luôn là xảy ra chuyện gì thôi Chứ còn thật sự con nghĩ con không biết con làm những đúng hay là nó sai mà Nhiều khi thấy vậy thì cũng thương bà Bác chú nghiệp ra nhiều quá Mà con cũng nghĩ ngày hôm nay con rất là mừng Mà con cũng cảm ơn sư phụ rất là nhiều Nhờ sư phụ à, Là con nhờ ở chùa Bồ Đề à, Chú à, đi đến mà à, hội niệm trong cái uh, ICU của mẹ con mà Để đưa mẹ con giảm sanh Nhưng mà có một cái kỳ lạ Sư phụ mộng nhiễm lắm Khi mà niệm một người chết đó, Cái tâm của sư phụ rất là hướng về một đường mà phải cầu phải con cái phải có một lòng đi theo cái hướng giống như sư phụ thì cha mẹ mình mới mộ nhiệm còn nếu như mà một mình sư phụ hồi niệm bà con để đi hướng đông mà cháu để hướng tây là cha mẹ không có đi được vô cái con đường mình mình nghĩ đây là con nghĩ sự thật để chị em con bao trùm hết ở đó thì sư phụ khi niệm cái bàn tay sư phụ như vậy nè làm niệm mà là bàn tay của sư phụ nó là cái đèn màu đỏ mà giống như đèn xe mà mình xin nhan gì đó cũng nghĩ kỳ lão ở tại khu phố người cái ngồi cốt gọi em dâu vài cũng Nhưng mà khi sâu trong đó rồi á thì sư phụ lại cái cái cái, cái máy trợ tim á tự nhiên cái đèn xanh nó nó chạy lơi như nè. Trong bụng thì mừng mà sợ mẹ mừng thì mẹ sống lại Nhưng mà sợ bác sĩ nó nó nó bậy xô trong ruột của bà nữa. Thì nó hai cái cái nào cũng sợ hết. Mừng thì mừng sợ mẹ sống lại không bao nhiêu ngày bà bỏ ra đi. mà sợ là bác sĩ nó đã soi rồi mình nó thấy nó là nó soi rồi. mẹ mình thấy rất là đau thương, cảm lòng không có được nên uh, thật sự ra khi mà cha mẹ mà nằm xuống á thì mình phải nhất tâm nhất tâm là hồi hướng mà để đi theo cái con đường giống như sư phụ thì mới đưa cha mẹ mình được về cái phương dạ nam mô a di đà phật cái chỗ này đó để thầy giải thích cho quý vị rõ là mẹ con mất lúc đó là mấy giờ 6, 6 giờ 31 6 giờ giờ. 31 dạ sáu giờ ba mươi một chiều Mà thầy sư phụ đến đây là mấy giờ nhớ không triển 9 giờ rưỡi chiều, sư phụ bay từ xe tồn qua tới Phila là 9 giờ rưỡi Thì lúc đó triển á Bà đó ở bệnh viện ở bên New Jersey Mà triển lại mua về phi trường Phila rồi triển lại lấy nhiệm vụ tiễn á, Là triển chở sư phụ lên trên bệnh viện Phila thì bấm máy của Navi giấy tờ thì nó cho biết chạy thẳng tiếng rưỡi bữa là ngày thứ mấy nhớ không cái gì có nhớ không ngày thứ mấy mẹ con mất? ngày thứ tư ngày thứ tư thì sau khi chở đi như vậy đó thì uh, triển cứ mở cái băng điện Phật của thầy trí thoát liên tục tại vì trên xe của triển nó có cái máy điện Phật và triển mới dùng cái cái, cái, cái phone mà loại smartphone nó có cái máy Navigator giấy tờ và cắm vô cái máy sạc vô cái ống mà lighter cigarette đó Thì như vậy là không thể là hết pin, Và vừa chạy mà chuyển cứ nói chuyện Mà trên đường rất nhiều cái sửa chữa thành ra Bữa đó lại kẹt xe và chạy gần Hai tiếng rồi mà gần tới Thì lúc đó bắt đầu từ phi quay và các axit để chuẩn bị vào bệnh viện Thì cái máy diễn đường nó cho biết còn khoảng Năm phút nữa tới bệnh viện Thì lúc đó chuyện đó thầy ơi giờ con mới nói Tại sao mà thầy ngồi đây Mà con cứ mở cái máy điện Phật của thầy thí thoát Để cho không phải là con Con con con mở vậy để chi mà Con biết rằng trên cái đường mà con chở Thầy đi lại để mà lo hộ niệm đó Tại vì hiện giờ với Phương và mấy đứa con thì Đồng thời ngày hôm qua con đã nói À vợ chồng của chú Trần Quán Niệm à, Những Phật tử Chùa Bồ Đề cùng nhau hộ niệm trước đi tại vì Làm sao mà chở Sư Phụ đi cho đứa 8 tiếp Trong vòng 8 tiếng thì Sư Phụ có thể cứu được cho người đó dẫn sanh Còn nếu mà sau 8 tiếp thì Sư Phụ báo tay Ngay từ khi mẹ con mất 6 giờ 31 phút 7 giờ 8 giờ 9 giờ 10 giờ 11 giờ, 12 1 2 tới 3 giờ khuya tới 2 giờ mà tới ba giờ khuya đó mà sư phụ phải có mặt trước cái giờ đó thì sư phụ có thể dùng phô qua để mà đưa cho bà coi như là về cái cõi Phật nhưng mà điện nó nói xong bây giờ con nói sư phụ bây giờ mình thoát là còn cái 5 phút nữa không có sợ ma quỷ theo quan trang cái chủ tư phá nó vừa nói xong một cái xe tắt máy cái điện thoại đứng luôn không có hiện gì hết và toàn bộ máy dẫn đường không có quớt thầy trò mới tấp vô ngay cái cái cầu đó giờ giờ nó triển thiện mới vừa nổi quan gia trái chủ Không phá giờ nó phá liền thì lúc đó, đó không có gì thì mới là cái số phone của thầy ra rồi tra ra kiếm cái số phone của ông Phương rồi lúc đó triển nó mới gọi lại nó gọi thì tính chồng của Phương mới ra dẫn đường chở vô thì mò ra ở đâu ở đâu mới biết rồi khoảng 30 phút sau chồng con mới tới Vừa chồng nó vừa tới nghĩa là chạy theo tôi vừa không cái là tự động máy trên đường máy xe máy điện phật Quốc hết lại đó là một cái sự rõ ràng có chuyện xác nhận còn cái chuyện mà Khi Sư Phụ tới đó rồi đó thì mẹ con đã chết được như bao nhiêu tiếng rồi lúc mà Sư Phụ bước vô phòng a yeah, Dạ, um, 6 giờ chiều Rồi tới mấy giờ Sư Phụ vô đó? Yeah. 11 giờ rưỡi, 11 giờ coi như 6 giờ. giờ rưỡi, 7 giờ rưỡi, 8 giờ rưỡi, 9 giờ rưỡi, 10 giờ rưỡi, 11 giờ rưỡi là 5 tiếng rồi Sư Phụ vô Sư Phụ bắt đầu cũng là niệm Phật thôi, Sư Phụ niệm Phật thôi niệm riết cho đúng 8 tiếng phải không con dạ. bắt đầu thầy bắt đầu rời từ dưới chân thử thổi tướng chân lạnh tốt đầu gối lạnh tốt bụng lạnh tốt cái ngực nóng phải không con dạ. thầy cũng kêu rời cái ngực thì thầy hỏi tại sao niệm 8 tiếng rồi mà cái ngực còn nóng thì nó nói dạ có đứa em phải không dạ. nó đang đi việt nam nó kẹt nó về cũng được bà cứ núi cái thằng đó thành ra mà đi không được Thì lúc đó thầy mới khai thị và thầy mới nói bây giờ đừng thầy nói chuyện lúc đó là 8 tiếng mới bây giờ. Thầy nói thôi niệm thiên nữa. Và bắt đầu thầy mới bắt đầu nói bây giờ khai thị cho bà và thầy nói đừng có bỏ qua cơ hội thì nó nói nhà hoàng ở đúng mấy giờ? 1 giờ hả? Dạ. Yeah. Dạ yeah. 3 giờ thì yeah. nó sẽ lại nó pick up cái cái cái body. Thì thầy bắt đầu thầy nói bây giờ thầy này 3 tiếng nữa mà cũng không có nóng, nóng cái nóng được không thì bắt đầu thầy nói thôi bây giờ sử dụng qua Thì lúc đó khi mà thầy sử dụng phô qua là như bà đã chết 8 tiếng, 10 tiếng, 10 tiếng hay 10 tiếng? 10 tiếng rồi, sau khi điểm 8 tiếng rồi Rồi điểm thêm hai tiếng nữa mà không có lên được cái cái đầu nữa Thì bây giờ cái này là coi như bó tay rồi bây giờ phải sử dụng cái phô hoa Thì phô qua là như tôi nói ngày hôm qua đó Nó là một cái Phải luyện cái môn là kêu là kinh quán vô lực thọ Cái người mà làm phô qua đó là phải nhắm mắt Mà thấy được Đức Phật A-di-đà Mình nhìn cái tượng Phật A-di-đà Mình nhìn riết mỗi một ngày làm sao mà khi mình nhắm mắt lại Cái hình ảnh nó vẫn còn lưu lại trong đầu mình được một cây nhang Thì như vậy mình mới sử dụng phô qua được Lúc đó cái tay của Thầy bắt đầu nhìn cái tượng Phật A-di-đà Và bắt đầu đại chúng trùng niệm chú dẫn sang quý địa cho con Có không con? Dạ yeah. Niệm được 15 phút Thì trên vì bà chết ở trong phòng ICU Những cái dây nhợ mà nó đi đo tim, đo mạch, đo máu, đo ốc nó nằm trên người bà Thì khi tôi rời tay trên đầu bà đó thì thật cái tay tôi thì tôi vẫn bình thường Tôi không thấy gì hết tại tôi làm mà tôi tập trung Nhưng mà chính bản thân con con thấy cái tay thầy đỏ như là máu phải không? Dạ, như cái đèn Như cái đèn dạ. Mà Tôi không thấy là cái đèn nhưng mà từ làm hôm qua tôi nhắm mắt mà Nhưng mà nó thấy cái bàn tay tôi giống như cái đèn Sáng như cái đèn Và tôi để lên tay và tôi bắt đầu tôi nghĩ tới Phật tay Di Đà và niệm chú Và khi tôi niệm như vậy được 15 phút thì bắt đầu những cái máy computer nó nhảy Nó nhảy lên nhịp tim, nhịp mạch phải không con? Yeah. Khi mẹ chết đó, là 10 tiếng rồi thì một cái lằn thẳng như vậy đúng không con yeah. Mà bắt đầu thời niệm được 15 phút chú dẫn xanh thì nó nhảy và Khi nó nhảy như vậy thì bắt đầu tôi nghe cái hơi ấm rần rần, rần rần rần chuyện với bàn tay tôi Và lúc đó tôi cứ tiếp tục niệm Và tôi liếc ra tôi nhìn thấy con mặt con nhỏ này nó nó mừng, nó vậy là má nó sống lại phải không yeah. Luôn cả con cũng thấy Và ngay đó bà vợ của chú cũng thấy Không cần có niệm đâu yeah. Có phải con thấy không yeah. Thì ai cũng nghĩ bà sống mà lúc đó bà tôi chết rồi nếu mà con y tá trình mà nó vô nó thấy cái điện tâm đồ mà nó vớt lại đương nhiên nó không cho mình nó lợi nó cứu có không cái gì nó để cái gì nó giựt nó cho sống lại nhưng mà tôi rất sợ thì bà sẽ sống lại nếu mà nó cứu cái công đức để giảm sanh đó mà bà bị người ta vào mà người ta chặn á mà cho là cứu bà để cái đền, để gì giựt cho bà sống lại đó thì sau 10 tiếng cái não bà hư hết bà sẽ trở thành người thực giận Mà như vậy bà nằm như vậy mà coi như năm ba năm nữa thì coi như là khổ lắm do đó thầy rất là lo và thầy tập trung thầy, thầy niệm riết niệm riết niệm riết. cho lúc tới lúc mà thầy đúng cái nghe cái tay thầy nó nóng bực một cái đó là thầy ngưng lại thì thấy ngưng ra mà nó vẫn còn tiếp tục quất nha điện tâm đồ vẫn còn quất mà lúc đó chú trần quán niệm ổng có cái máy chụp hình cái máy về phim mà ổng không chịu quay thì tôi nói là có lẽ là ổng ngại cái vấn đề là cái riêng tư ra quá của bà phải không chứ phải thật bữa đó mà ông quay rất là hay thì vừa xong cái khe này thì cô vợ chồng có hiểu thầy lại thầy có thấy cái máy nó sống lại không tôi nói tôi thấy nhưng mà tôi rất là lo thì đó là lần đầu tiên trong đời làm phô qua của thầy một cái người mà được sử dụng thần chú dẫn sai quyết định cho ngôn mà từ cái nóng cái ngực mà nó chạy lên cái trán lên cái đầu này thì là nó làm như là toàn bộ cái, cái cơ thể nó sống lại và sau đó bà rất là mềm à thầy mới liên nắp cho bà và tay chân bà rất là mềm phải không con yeah. và sau đó đưa ra phòng nhà xác mấy ngày con đưa ra Nhưng mấy ngày mình mới làm lễ thì quên rồi hai ngày hả? hai ngày sau bỏ phòng lạnh rồi đi ra nhà hoàng làm lễ lúc đó bà đẹp bà trở thành đàn ông và cái mặt rất là giống đàn ông và cái tay chân mà mềm mại rất là mềm mại như vậy cho thấy rằng nếu chúng ta tin vào phát môn thiền độ mà đây là một cái khê đầu tiên mà tôi dùng phô qua tôi để cái bàn tay trên đầu của bà thôi bà khi bà chết 10 tiếng mà chúng tôi niệm phật và vẫn đóng cái ngưỡng ngực này Và chúng tôi tụng giảng sanh quyết được chân môn Và như vậy cho thấy rằng tất cả những cái máy móc điểm tâm đồ Nó đã hoạt động lại Và chứng nhận rằng Một người chết sau 10 tiếng Cái ai lại giải thích vẫn còn trong người Thành ra khi Thầy khai thị Thầy nó đừng có tiếc núi, đừng có thương xót Thành ra bà có mắt bà nhắm có thấy tụng càng tụng, mắt mà càng nhắm là không? Mà càng đẹp ra Như vậy cho thấy rằng cái phân môn tịnh độ Là trong cuộc đời Thầy Thầy đã đưa rất nhiều người giảng sanh Mà đây là cái khe lần đầu tiên mà thấy được bằng cái máy điện toán nó cho thấy là cái người mà được dẫn sanh từ cái đường chuyển lên đó, cái thần thức họ đi ra khỏi đầu đó thì nó lại quét hết toàn bộ những cái điện tâm đồ trên cái máy monitor nó quét, đây cái nói chỗ thầy có được chứng nhận của con của ông Trần Bá Niệm, bà vợ và hai đứa con và nhiều người đó cũng cả chục người ở trong fila này, hình như bữa đó có đi người nào có đi bữa đó đưa tay sẽ coi đó, chú Minh Quang nữa cô Diệu Hiền, đó là những người mà chứng kiến bằng tay bằng mắt cái gì. bữa nay thầy muốn nói lên đây có ba cái điểm nói chính tới kinh địa tạng là con cháu ngoại của bà nó đâu bấn có mặt đây không yeah. đưa tay lên con yeah. con đứng lên đứng lên cho ngực đây đứng lên đứng lên đứng lên. stand up right nó thấy gỡ tay hỏi một lần nó vô đó nó thấy được người âm mà chính con bé đó đó nó thấy được người âm là kéo bà ngoại nó đi nó rất là lo mà chính là là con nhỏ này nó nói là bà kể với nó là bà thấy những người âm như nó ma nó hiện ra là bà quại, ông quại kéo bà đi thì có phải như trong kinh địa tạng không một người tu hành hiền lành ở cõi nam diêm phù đề lúc chết có vô lượng quỷ thần nó giả làm người thân để kéo vào đường ác huống chi là lúc sống không làm thiện có cái đạo đó không bà tu bà niệm phật bà thấy được bảy con sen mà lúc sắp chết ở tại bệnh viện quan gia cái chủ nó còn hiện làm người thân phải không con để nó rủ mẹ con đi nếu lúc đó mà bà đi theo là coi như bà đi vào đường ác ngay thì cái đây là cái chìa khóa để tụi con nghe sau này tụi con cũng sẽ vào phòng diêu mà nhớ lúc vào đó đó nếu mà quả thật nó hiện ra mẹ mình cha mình mình cũng chào thôi nhưng mà mình nhất tâm niệm phật và khi nào chỉ thấy được Phật a di đà tụi con mới đi theo ngày Còn nếu thấy là bà, mẹ, anh em rủ đi là quý vị đừng có bao giờ đi. Đó là trong kinh Địa Tạng có cái đoạn quý vị là biết rằng người tu hành ở cõi Nam giới phù đề lúc sắp chết có vô lượng vô số quỷ thần hiện ra làm người thân để rủ cái thần hồn mà đó đi vào án đạo có không quý vị? Có và cái đây là một bằng chứng rõ ràng. Thầy muốn nhắc đây để cho quý vị thấy rằng kinh Địa Tạng là Phật nói không sai và cái người tu giảm sanh mà trước khi gần chết họ thấy có được thiên nhãn. Rõ ràng lắm, bà nhìn xuống cái này, giờ nếu thầy có thiên nhãn thì nhìn thầy cũng thấy vô lượng cái con trùng vi trụ nó dung nhích. Do đó bà mới kêu con là xịt Giờ bà phủi phủi về bà nói thấy nó rớt xuống. phải không, quý vị, thì rõ ràng có những câu vi sinh vật nó rớt xuống. Bà nhìn xuống dưới đất mà nó chỗ nào nó cũng bò đầy phải không con? Thì như vậy bà đã sắp có thiên nhãn nhưng mà gì bà không được ai khai thị, do đó bà tưởng là ma quỷ. Quý vị thấy không? Cũng như trong cây tạng có một ông tăng sau khi ông chứng được thần nhãn ông có thần thông tức là chứng được cái thiên nhãn, ông đi ra ngoài khỏi cái thiền thất, thì ông thấy một cái ông thầy đang nấu ăn mà lửa cháy phừng phừng, ông mới lấy cái xô nước ông tạc vô thì ông kia, ông giận, thì lúc đó một vị hòa thượng nói con à, cái ông thầy mà nấu nhà bếp đó ông đang ghi lộn ở dưới ông nổi lửa sân, mà lửa sân nó cháy lên á người trần thì thấy ông nó mặt đỏ, còn con chứng được thiên nhãn không thấy lửa đốt, hiểu chưa? quý vị thấy hiểu thầy nói cái gì không? à, thành ra trong kinh quan âm mới có nói lần là Không có lửa nào bằng lửa lửa lửa lửa, lửa sơn hết. Cái lửa mà nấu cơm, nấu củi mà nấu lò ga nó biết cái đó là lửa thường. Mà khi mà mình nổi giận lên mới kêu là lửa xanh đúng không quý vị. Bởi vậy mà khi mà niệm Đức Quan Thế Bồ Tát á là dầu lửa lửa không cháy được không phải là lửa ở nhà biết mà chính là cái lửa sân hận được dập tắt ngay chứ đừng có làm nha. Nghe chưa? vào trong lửa nhỏ thì lửa sẽ đốt. mà niệm danh hiệu ta quan thế âm bồ tát vào trong lửa lớn L lửa không đốt được lửa nào là lửa lớn chính là cái lửa sân hận đó quý vị thành ra quý vị niệm quan thế âm bồ tát một người công giáo mà cắt trớ mà nói đó niệm đi nhảy vô lửa thì không phải đâu nhảy vô đó là lửa nhỏ phỏng à nhưng mà cái lửa lớn đó, là cái lửa sân hận có không quý vị thành ra trong kinh quan thế âm bồ tát à ngài nói vô trạng ký bồ tát vậy đó tên tại sao mà kêu là quan thế âm đức bổn sư mới nói Này, vô tình ý Bồ Tát Quang Thế Bồ Tát Câu quan Thành rất lớn Người nào niệm danh hiệu của Bồ Tát Quang Thế Âm vào trong lửa lớn, lửa chẳng đốt được Từ đây lửa lớn là lửa sân Chứ không phải là lửa nhỏ nhà bếp đâu nha Và vào trong nước lớn, nước không cứu trôi Nước là gì? Nước tức là về tiền bạc đó Hiểu chưa? Thưa cô Đó là những cái quyền nghĩa của Nhân Kinh Đại Thừa Thì hôm nay Thầy cảm ơn con lên đây À, bây giờ cái thắc mắc thì cứ hỏi trong vấn đề này dạ, con. đưa được cái máy dạ, con. Thật sự con cũng xin... đưa đưa hỏi đi tôi phải đứng đây đấy để... rồi hỏi đi. Con đóng góp thêm là mẹ con cũng mất hai năm trước thì lúc mẹ con hai tuần trước mẹ con mất thì con vô ICU thì là mẹ con nói nghĩa mày xây cái, xây cái cái giường lại đi chú khác vứt cái cửa Con nó má cái làm người ta làm cái bệnh viện ta làm để mà cho cái cái nợ station ta dòm nếu mà con có chuyện gì bệnh nhân tao lợi kiệt mà con không có biết, má con nó hoài, à. bà sợ người lớn lên, trước là ba quỷ nó đứng ở cửa nếu... sổ, rồi tới một hồi là má con nó chuột quá đi, chuột, má con thấy chuột trong phòng quá thời quá đất luôn, con nói má đâu có chuột, chuột có đâu vậy mà con nói đâu, con nghĩ trong bụng là mẹ con là niệm phật lâu rồi ăn chay đó mà mà sau con nghĩ là chắc phải tốt đẹp chứ tại sao? Mà... Thế lúc càng chết thì con thấy cái chuyện này tất nhiên là không có tốt con nghĩ gì đó Đó thì tới hồi cái bữa thì ba anh em con đang đứng mà nói chuyện bàn con là trôn hay là thiêu á Thì nghe cái rỗn Má con cầm cái chai rồi nó chọi cái đùn nó chọi cái con chuột cái gì đó Cả cái phòng á siêu chạy rộng rộng có mấy chuyện gì con đứa má con chết rồi Chạy trở vô thì nói Vô má của mày á, bả sẵn Con thấy má con ngồi dưới đất á Má không, má không có nói, không biết cái gì, thấy cái gì Đó thì đại khái là cái chuyện gì Nhưng mà lúc mà cái nhà má không mất thì bác sĩ nó kêu con Má được lộ con hỏi bao lâu Nó nói, con hỏi nó 3 tiếng hồn, 6 tiếng hồn nó nói Con hỏi ba tiếng hồn nó nói nó nói là tiếng hôn nó nói 1 tiếng thôi Cái con mới nó nói, hai đêm còn ở đây Hai đêm gái ở đây ráng niệm Phật cho má Để anh chạy lên Con phải chạy chùa Linh Quan rước cái cho cô xuống liền Còn mà thằng em con con thì Nếu mà con nó đó thì được, mà nó không có đi chùa Thường nó trước ban đêm rồi, lúc đó 11 giờ mấy rồi Mà con sợ nó đi trễ rồi về, rồi mấy cô Đi không kịp rồi là, cho nên là con phải đi đi với nó Cho nên không ai đứng với má con Nhưng con dặn hai đứa em gái là ráng cái niệm Phật, đừng có khóc Đừng có khóc trước mặt má niệm Phật Đi anh chạy trước nước, chứ cô về lại liền Lại khái thì Trung uh, quy là khi mấy số cô chùa xuống niệm tụi con Niệm tới 8 tiếng thì bắt đầu lúc đầu cái gương mặt má con rất là xấu nên mà thấy có vẻ đau khổ lắm Nhưng mà khi niệm khoảng tới chừng 6 tiếng cái mặt tội mấy đứa em con thấy tự nhiên lúc đó cái, cái tướng niệm Phật của tụi nó là coi như là rất là là sung mãn lên chứ không như lúc đầu cũng là có vẻ không có được mạnh mẽ lắm nhưng mà nó thấy cái gương mặt má con từ từ thay đổi có vẻ hơi hồng lại rồi bắt đầu niệm nó niệm rất là mạnh niệm cho tới khoảng tám tiếng đó thì Mexico bắt đầu khuôn mặt má con có vẻ cười vậy? cái gương cái môi không có còn có vẻ đau khổ mà như như là cười nín cười vậy. đó thì Mexico nó cô chúc mừng cho chú là mẹ chú đã được giáng sanh nhưng mà thật sự tụi con con nữa tính, nghĩa là con có cái tính là hay là như không có như thầy nói là trời không ai rợ nhưng mà nhìn thấy cái triệu chứng thôi chứ thật sự không có rời không có rờ đó là đầu có lần một chia trên thức chứ con trai lấy sư cô thì nói thì con nhưng mà thật sự thấy những cái triệu chứng vậy là biết là trong kinh phật có nói thì là mẹ lúc đó gương mặt đổi là gương mặt hồn lại mà có vẻ mỉm cười tay chân thì mềm chứ không có vẻ lúc đầu mới đầu rất, rất là đau khổ gương mặt với đau khổ đó. lúc mà đó thì lúc thiêu thì là mẹ con có được khoảng bốn viên sao lại, yeah. thì con có để thêm nhiều liên quan cũng là hết cả hơn một tháng vậy đó. Cho các phật tử lợi xem thì một viên nhỏ, hai viên nhỏ ở phần một bán, một viên lớn hơn có một cái đầu của. Nhưng cái màu sắc thì nó bình thường, chứ nó không có không có sáng, không có màu nhiều nhưng mà thật sự là lúc tôi con vô nhà xác thì con lấy đâu, mấy đầu con lấy con hỏi cái, cái người Mỹ làm nó hỏi. Mày chắc chắn là phải cái si, xi si măng mà đốt lên nó thành cái này không nên không Cái này không phải tao làm tao biết, không phải là xi si măng Cái này trong cái người của bài hào mà. má này cho tao không biết Thì lửa tất cả ra hết trơn rồi đem về rồi, mới đem lên sưu cô coi Hỏi cho cô chắc chắn vậy là anh nhân Phật đó là cái chuyện con thêm thêm nhiều cái chuyện, cái sự mầu nhiệm của uh, sưu niệm Phật Ka Yida A Yên Phật chào để, để. Và các thứ cùng thầy bổ túc cho vấn đề mẹ của này là sau khi thầy sử dụng nguồn tới 10 tiếng rồi mà không có thổi tướng nóng trên đỉnh đầu và thầy niệm thêm nửa tiếng bằng chú dẫn sang quyết định chưa ngôn và sau khi cái hiện tượng các màn ảnh của computer ở trong bệnh viện mà monitor nó là quớt lại như người sống thì sau đó nóng trên đầu và thầy có kêu như ai giờ con hả? Con dạ. Con giờ nóng phải không? rất là nóng. Rồi ai dạ, nữa? Nóng. Nóng, ai nữa? Ừ. Nóng, như vậy xác nhận rằng Kinh Phật không sai Nóng ở đỉnh đầu bữa nay tôi muốn nói cho quý vị Khi tài niệm đâu là thầy bắt rờ Rõ ràng mới, mới đi, không nóng không à, em, con con xin phép chúc cô Cho con nói thêm nhạc yeah. à, Thật sự ra khi mà cha mẹ mình Còn sống à, Con xin lỗi à, cô chú bác ở đây Và anh chị em ở đây Cái này con à, nên con mới biết được mình ra khi mà mình làm những gì, gì mình không, có, không bao giờ mình để ý nhưng mà khi mà mình mình làm rồi mình để ý mình mới biết à, lúc à, cha mẹ mình còn nhỏ đổi cái tuổi của con hiện giờ là thường thèm ăn cái gì à, nhưng má con á, là phải thèm ăn ốc ốc lẻ lễ thường đó đó là giống như cuộc sống vui sinh thật sự ra khi chiến tranh năm bảy mươi đến á, người ta đọt nhà hết rồi gia đình năm sáu mẹ con ở ngoài dĩ hè thôi không có nhà cửa cho tới năm 1989 tháng chín rời Việt Nam là chỉ ở ngoài đường không có nhà mà chỉ sống như thôi và má con đó, là bà à, thèm ăn ốc lễ rồi mấy chị em đi bắt à, nước lớn đi bắt mấy con rạm về bà cũng gì thương con bẻ ra đêm xào nấu để cho con ăn nhưng cái đó thời gian nó kéo dài mình không có biết rồi con rồi à, con cứ gửi tiền về mà cứ nói là mua chim phóng xanh làm này kia nọ thật sự cái đó con không biết là mỗi người có một cái cách riêng khi mà mình ai ăn mua thích mà giống như chim bồ câu này kia nọ thì con không biết phóng tranh thì được phước như thế nào thì con đây con không có biết nhưng con không có làm qua thì vô tình bữa con đang ngồi sao không biết nữa cái con mới nghĩ chứ tại sao mình không mua mấy cái này vì mình gửi mình phóng xanh thì con mới gửi về việt nam con nhờ thầy mới đó là mua giùm uh, ốc, với lại đã đem ra phóng sanh giùm cho con. thì thầy mới nói gì chứ? Tại sao đi phóng sanh với cái này? hồi giờ người ta không có làm, có nói dạ không? Làm giùm cho con đi. thì cái này là mẹ con hồi còn sống bà ăn. bây giờ là phải phóng sanh để xin trả nghiệp cho bà. khi con làm xong cái đó rồi đó, thì con con, con nói là làm giùm cho con cái này đi. rồi con. À, à, thầy làm dầm thì qua hôm sau con gọi về thì thầy mua ốc đem ra biển thả nhà cua thả thì bà nằm ngủ bà mới thấy bà mới thấy là bảy cái bông sen đó là chẳng là cái nhiều quan gia cái chủ mà mình trả hoài không hết mà mình à, cái lúc đó má là mất trí nhớ rồi à, mất má thì mờ không có thấy bà nó đau đâu là đổ đó à, mà bà không có nói rồi rồi bà Lúc nhớ, lúc quên thì uh, Khi con làm đó xong, con mới vô con nói cho má uh, Thật sự là từ nay, mấy tháng nay con nói chuyện với má Má có nhớ những gì không? Má có tỉnh táo không? Má tỉnh táo, con nói cho má nghe uh, Chị em của má thiếu nợ má tiền Bây giờ con cho hết rồi Con không có lấy lại nữa đâu Mà con lại đem tình thương cho đến một người đó nữa uh, Má nghĩ làm sao không? Má nói thật sự trong lòng má xưa nay muốn mở lời nói mà mình phải nói ra cung nổi giận để những cái gì mà cha mẹ không nói ra được đó, là mình phải hiểu ý gần gũi hiểu ý để mình, uh, mình mình thay thế lời nói của bà để mình nói cho bà nhẹ người khi con nói lúc rồi má con rất là mừng vào phóng xanh đó thì sau đó rồi là má con ngã xuống luôn uh, cái này là cái mà mình cảm thấy uh, cái gì mà mình còn nhỏ mà mình ăn á, là mình phải để ý mình để ý là giúp cha mẹ ăn cái gì là mình phải nhớ bóng xanh từ cái này là con đã làm hoa nên con cảm thấy cái này nó cũng là một cái tốt mà để bóng xanh giống như cua ốc mà mình cũng sắp xanh như vậy thì bà đã nói một câu là uh, ngày hôm ngày mai là bà đêm đó là bà ngã xuống là tại vì nước trong phổi nó chảy vô trong miệng bà nó chảy ướt mình nay láng đồ hết cả chiều nổi trong cái chỗ setting home á thì thật sự ra con đưa mẹ con vô đó là con đi làm có như vậy là con mới làm. người ta cho con một cái tiệm, rồi con mới biêu lên thôi. lên con ngọn gái con lớn thì nó coi rồi con cứ nặng làm cái gì thì con cứ gom đồ xuống cái tiệm ông xã con, rồi con nhờ xã con làm, con cứ chạy vô má đỏ. giống như nó có quay quẩn bà già hoài thôi, không có thi tất cái khác. thì con con thấy vậy rồi con mới vô ngồi với bà rất là lâu và đó là bà đau đầu. Và khi mà mình tỉnh táo thì mình nhắc nhở người khác người khác mà bị đau đầu không được nằm thì khi nằm á nó dễ bay khiến mình đau não đầu mình nhưng mà tại sao lúc mẹ mình đau đầu tự nhiên mình kêu bà nằm bà nằm trong cái hộ cái mình đi về tới nhà rồi mình chụp nhớ nó tại sao kêu bà má nằm vậy đánh với bằng ngồi chạy chết nằm đó cái chuyện gì làm sao thì đi vô nó đó đóng cửa nó không trồn vô thì lúc đó đêm đó thì miệng phổi á, trong nước nước trong phổi nó, nó chào miệng chào ra ước mình ước mảy này cái nọt bà lấy giấy lao và lấy chết giấy mũi có một cái hay cái sao nước ở đâu họ chảy ra ngoài khi mà uh, bác sĩ y tá nó vô thì nó thấy bà nước phổi vô thì lúc đó là bà làm tới một cái chỉ trong vòng năm ngày là bà ra đi thôi đó là cái mà con nói là tại vì trong phổi mẹ con đã có nước nhiều mà bác sĩ nó đã lo cũng như cũng tận lòng tận sức tuy rằng người ta làm như thế nào mình không cần biết chỉ biết là cứ cứu được mẹ một ngày thì mình mừng cho một ngày sống một giờ mình biết sống một giờ thôi hòa ra con chẳng biết làm những gì hết à, con chỉ nghĩ là như vậy thành ra con chỉ nhắc nhở cô trước bác anh chị em cha mẹ mà cuộc sống lỡ ăn cái gì đó, nhớ nhất rồi là nói để mình biết mình quân xanh để mình à, trả quan gia cái chủ để con nợ đòi giống như má con không đòi, quá trời đòi luôn ví dụ như con cũng nổi giờ gạo, con có chấp nhận đi con luôn đó. Thêm một điểm nữa Mà thầy nhắn là cho quý vị nghe Má cô này con mắt đã mờ rồi Bà thấy nó không thấy rõ đúng không yeah. Mà tại sao con mắt mờ là con mắt thịnh đã mờ Mà bà thấy được những cái cảnh dồi, cảnh quỷ, cảnh thần, cảnh người này người kia Là thấy bằng cái gì quý vị Thấy bằng thiên nhãn đó Ví dụ thầy nói không Là xác định như vậy để cho quý vị thấy Mà cái thầy muốn nhắc nhở những người nào mà có mẹ như vậy đó mẹ ăn ốc ăn cua ăn con, con, con ốc con này kia đó thì cô này không phóng sanh bồ câu không phóng sanh cá mà phóng ốc tức là ăn ốc thì phóng sanh ốc thì như vậy hai cậu con trai này là hai người này trong cái cậu nào mà thường đi câu nhất nè hai đứa luôn hai đứa này. đi Một câu sắt sanh luôn mà hai ông này á tướng nó thiệt có ẩn dụng bây giờ cậu đầu nó tướng ngon không con ngon không dạ. mà bữa nay hôm qua hôm kia nó vô đây đó là mấy người ban ăn nên nó nói là thầy có hai vị cậu vô phá hoại nó thay hai mỹ đen vô <cười> do đó. Bây giờ mặc đồ, bây giờ thầy hỏi là bữa đó thầy con đi tu con không biết nó thế nào. Nhưng mà sau khi con đi tu xong rồi, nếu kỳ sau có phải tu nữa con đi nữa không? Đi nữa không? Đó. Đi nữa mà muốn rồi. Mà từ nay nó có hiếu mẹ, thương mẹ đó thì có còn nghĩa là là là, là, là sắc xanh đi cô cá nữa không? hồng Như vậy quý vị thấy tất cả chúng ta đừng có nhìn bề hoài thật ra đó tôi mà không biết nó con của nó em Công phương mà nó lỡ xin gia tôi không bao giờ dám cho nó xét đợt <cười> mà... thấy không không Nếu mà qua chú thầy Hi cũng ớn không thấy ớn thiệt ừ, em... à, ừ. thấy hai thầy vô đội gia da thấy ớn thiệt thế mà dân xã hội đen mà tất nhiên trọng thê lại đây để ám sát tôi nhưng mà không phải cái gì đừng có nhìn bề ngoài như vậy nhưng mà rất là vui cậu phát nguyện ăn chay trong thời gian mẹ mất tới bây giờ dạ. rồi giữ giới rồi bi y phải không Uh, Rồi coi như là là Bữa nay đi tu nữa để hồi hướng cho mẹ Thì tôi nói mẹ con lên Cái phẩm rất là là là thấp nghĩa là hạ phẩm thôi Thành ra con ráng tu đi Thì bà sẽ nâng cái phẩm vị lên Và đó là cách hình thức trả hiếu Thành ra chúng ta thấy rằng Bà đã có thổi tướng dẫn xanh Mà bà cũng có thổi tướng mà đi đọ nữa Nhưng mà lúc cuộc nhờ những đứa con Mà hiếu như vậy Và nó tạo cái thuận duyên Và cuối cùng mà cộng với cái thuận duyên đó thì sau khi dùng cái phép phô hoa và đã được nóng ở đỉnh đầu và sau cái đám ma thì về nó thì cũng làm đám bây giờ này hai đứa con nó cũng đúng lời nó nói phát tu ở đây con sẽ xuống chùa đề xuất gia cho mẹ và thì hy vọng những người đứa con mà có mặt ở đây mà nếu mẹ mình sau này mà nó rơi vào hoàn cảnh như mẹ của phương thì tụi con ráng làm như vậy đây là cái một hình thức trả ơn mẹ đó là cái lợi ích của công đức xuất gia đối với gì buổi con nói đó, dạ. thì con nói buổi thầy hướng dẫn thì con nói đi, giờ nói luôn bắt rồi, nói đi. Nha, um, thật sự trường này không có thể hiểu Phật pháp thì nói không nhận tiền cúng biếu á, thì để cho cha mẹ giảm sanh. Nhưng mà khi mà cô nghe được sư phụ nói là mình phải nhận tiền cúng biếu, thì lúc mẹ mình còn sống Thường cũng đi đám cho nhiều người khác, thì cũng là không cúng biếu thì cũng cúng công sức của mình. Nhưng mà ngày hôm nay cô cũng nghe lời chú phụ để nhận tiền cúng biếu Nhưng mà bây giờ cô muốn uh, cúng dường 1.000 đồng của tiền cúng biếu của mẹ Mà chú phụ nói là uh, để cúng 1.000 đồng để cúng uh, áo y uh, Chùa Bồ Đề quỹ quỷ uh, bóng vào các cái quỷ cái quỷ hiện tại bây giờ bây giờ các cô chú đang bằng những mấy cái đồ này Là một ngàn đồng của mẹ cũng... Mà con đã đưa Thu Mỹ chưa? Dạ chưa, con nói trước nhưng mà... Con... Để là Thu Mỹ nghe nói nó mừng, mà không có nó buồn Dạ không có, dạ, có liền, con để mình giả sách, có liền Để giả sách <cười> <cười> Hoan hoan để thầy giải trách cho lõ nè Nó nói đó, con á Cái này quý vị mà sắp chết lắm nghe nè Sắp chết, chú chú đó chưa chết, sắp chết có thể là ngày mai chết ai dám chắc chắn mình sống tới ngày mai không dạ. thì lắng nghe đây như vậy các vị sắp chết lắng nghe những đứa con cháu mình nó sẽ nói rằng không nhận phún điếu thì khi mình không nhận phún điếu thì trong thời gian mấy chục năm quý vị đi tiền hương tiền nhân nghĩa phải không phải quý vị thì như vậy đó người bạn bè người ta nghe bảy đào ở đời thì người ta mua qua một vòng qua như vậy rẻ nhất cũng một trăm rưỡi tới hai đô đúng không quý vị như vậy là cái phước báo cuối cùng mà trong kinh địa tạng nói dùng cái tiền của người đó mà làm phước á, thì bảy phần công đức người đó được hưởng bảy còn nếu dùng tiền con cháu mà làm phước thì trong bảy phần công đức người đó được một như vậy thầy nói mẹ con bữa nay con để cái thùng lúc đó tôi biểu là làm cái thùng giấy ghi một cái thùng cái chữ là hàng chữ là chúng tôi xin được trả hiếu mẹ tôi bằng cái tất cả chi phí tiền lo nhà hoàng tiền lo ba tay tiền lo chu cấp thiêu tiếp thiêu, thiêu nhưng nếu quý vị nghĩ tới cái tiền mà nhân nghĩa cái tiền ân tình quý vị bỏ vào đây bao nhiêu tôi xin được dùng tiền này để làm từ thiện cho mẹ tôi để cho bà được 7 phần công đức dán chữ đó lên thì người ta vô người ta nói thoải mái người ta sẽ bỏ vô bỏ vô. và cuối cùng đó là được bao nhiêu không? Dạ được uh, 5.430 đồng mà con uh, in kinh, uh, uh, in kinh uh, chùa thầm quen của sư phụ bên uh, Seattle là, là 1.000 đồng và một ngàn đồng là ở chết chùa Cố Đê để mà lo cho pháp hội lo phục. nói là bỏ vô quỹ pháp hội đi dạ. là một ngàn đó là hai ngàn. còn lại một ngàn tám thì con cũng dường cho ở làng Di Đà ở Hiu Tinh Con rô Con rô nè xây chính điện xây chính điện, đạp sửa chính điện là ngàn tám rồi còn gì nữa dạ hết đấy là 5.000 nói là ngàn mấy đâu ngàn Ủa, Năm ngàn mấy ấy 4000 cúng cho cái pháp hội chùa Bồ Đề. 4000 mới kinh. Dạ. Mà kinh kinh là kinh mà thầy tải qua đó là 2000. Dạ. Mà mới có 2000 à còn cái kia đi đâu cho quý bài rồi hả? Dạ không. có đăng tiền. Dạ được cảm. Tôi điểm lại đó. Tôi nói đó là bà có những người em nghèo, tôi nhắc cho nhớ. Bà con của bà đang nghèo lắm hãy dùng số tiền này cho bà con của bà cụ đó ở Việt Nam. Phải không. Dạ con xin lỗi. Đã nhắc là vậy nữa là con, chị đi bên bài là không có được. Không không có không có không quên không quên. Dạ một ngàn á là con đưa uh, về bên uh, chùa Kim uh, Sơn ở Việt Nam uh, cho thầy là 500 á là cho mấy uh, mấy đứa nhỏ một cô trong chùa mua sữa uh, và thức ăn. 500 nữa á, là lấy ra 100 làm phóng sanh những cái gì mà. À, sư phụ cần làm, thầy bên đó làm ừ. và Còn 400 á, là để nấu đồ, thức ăn để đem vô trong chỗ dưỡng lão Đó, đe dựa Còn là, với là 600 á, là con sinh là cái tiền đó là bây giờ bà vì con rất là nghèo và Còn thêm một đứa em đang bệnh cho người có 4 cái bú hai cái bú độc, hai cái bú hiền thì 200 thì cho bà dì, còn lại 400 cho đứa em bệnh Đó là cái việc làm từ thiện cho bà đó tiền lo cho pháp hội bỏ vô quỹ bồ đề đó mới là number quanh quan trọng phải không cái đó number tru đó là yên kinh ha? number tri đó là lo cho những uh, về bà con ở Việt Nam rồi có một cái chùa Linh Sơn ở Việt Nam mà bà cũng biết nữa đó thì cũng cúng cho đó tức là bà nhân nghĩa phải không đều do các cái thùng mệnh tiền đó còn nếu mà làm theo kiểu nó đó, đó thì người ta đi hai chục tràng qua phải không hai chục qua thì buổi sáng nay là qua ngày mai đốt là thành rác rồi từ nay quý vị hãy dùng cái trí huệ và như vậy bà hưởng được bảy phần công đức và còn nếu mà tuổi này nó bỏ ra nó lo thì bà ở trong số tiền năm ngàn đó bà chưa được một nha quý vị thấy rõ chưa à, như vậy chúng ta từ nay lấy cái tiêu chuẩn đó mà làm theo cái gì hướng dẫn của thầy mà phương đã đại diện làm rất là đàng hoàng và như vậy thấy bà rất là vui lo cho bà con nghèo ở Việt Nam lo cho những người nghèo khổ Rồi lo phóng sanh Rồi có giữ in kinh Rồi lo cho pháp hội Như vậy Thầy đại diện cho các Phật tử về pháp hội này Với số tiền một ngày này bỏ vào trong quỹ này Bất cứ chi trả cho cái gì Chúng ta đều nhắm mắt lại quý vị Nhắm mắt lại nè Nhắm mắt lại những gì đang hưởng đây Nguyện đem công đức này nói Nguyện đem công đức này Hồi hướng cho hương linh Hồi hướng, hướng cho linh Mẹ con tên gì Dạ Lê Thị Thảo. Lê Thị Thảo. Lê Thị Thảo. Pháp danh. Pháp, Pháp danh Nguyên Châu. Pháp danh Nguyên Châu. Pháp danh Nguyên Châu. Được tóc xả mê đồ. Được tóc xả ni đồ. Siêu sanh tỉnh độ. Siêu xanh tịnh độ. Dạ, chịu chưa? Chị đã chịu. <cười> <cười> Còn thắc mắc gì nữa không? Ai có thắc mắc gì cái gì hỏi thì là Phật sư phụ cho con xin phép mài lời. Được. bây giờ con xa mối giả sư phụ con phải thay đồ tại vì đi cấp công con phải thay đồ con không có mặt rồi đi đi áo theo, theo như đúng luật đúng vòng giới luật thì con chưa xài giới nhưng mà có một điều hôm qua sư phụ có nói về vấn đề là à, vùng chúng ta rất ít người cạo tóc và rất ít người không thích cạo tóc thì con có lẽ là con xin phép sư phụ con phải nói một vài điều À, quý vị biết lý do tại sao sư phụ về đây làm những pháp tu di duyên không và quý vị biết tại sao chúng ta phải cảm tóc không khi sư nói mình mình ra, khi bán, khi thì nề ra quý cô các bác khi bậc kỳ sau nếu chúng ta còn duyên sư phụ cho lại chùa thì chúng ta sẽ tu duyên rất nhiều thứ nhất kể sơ cũng chị nghe một cuộc chuyện trước à, cô Thảo là về gia đình Phương thật sự ra tôi mới biết thôi Nhưng mà qua những câu chuyện thì vô tình tôi biết của Thảo có một ước nguyện là được sưu vụ về hội niệm Thì một cái nhân duyên nó vô cùng kỳ cục là Tôi không hoàn toàn biết cô Thảo đang làm bệnh viện Và tôi không hoàn toàn biết là cô Thảo chuẩn bị qua đời Phương nghe tin cô Thảo nằm xuống Phương lại gọi một người thầy bên Việt Nam Tôi không hỏi biết Nhưng mà người thầy đó một cái duyên rất ngộ Người thầy Việt Nam gọi ngược lại cho tôi và trong ngày đó đó tôi không chưa liên lạc với phương tôi liên lạc tôi, tôi, tôi gọi sư phụ ngay thì sư phụ ngay bởi vì biết sư phụ rất khổ trong thời gian đó là sư phụ đang ở siêng đang dọn dẹp và đang tháo dỡ tất cả mọi việc gần như là ngày đêm làm việc ở ngoài ngoài ngoài, ngoài ở cái vùng dưới center thì con nói còn gọi thưa sư phụ thì cô Thảo chuẩn bị mất thì con tin sư phụ xem bài để có gì đi qua hội điện cho cô Thảo thì cũng đồng thời à, còn gọi với anh Niệm thì anh Niệm à, nói anh Niệm ơi Chủ chúng ta qua ăn hồ niệm không thì chúng ta có thể đi à, hồ niệm cho cô Thảo thì anh Niệm có nói một câu chàng ghê vậy à, Sư phụ qua thì các chắc có lẽ là đệ tử ruột của Sư phụ quý vị nhớ một câu này nha anh Niệm hỏi, anh, anh Niệm rất ngạc nhiên anh Niệm đó là chàng cái này cơ lẽ là đệ tử ruột của Sư phụ và sư phụ phải qua hồ niệm ý là bà con xin hắn mỗi con nói rằng là anh em ơi đối với sư phụ một người nào đã từng quy với sư phụ một người nào đã yêu yêu với sư phụ nếu có đủ duyên sư phụ sẽ tới một nịp sư phụ xác nhận cái đó dạ đúng nha nếu quy vị đã từng cứu duyên duyên từng là đệ tử sư phụ, sư phụ, giống như là sự sự quý vị đã có một contract với sư phụ rồi đó, vậy thì nào vào? cho con nói thêm chút xíu nữa. <cười> <cười> dạ, um, thật sự ra cô bác anh chị em nào, um, con không biết là cái thời bây giờ cái mấy ai. À, iPhone, iPhone, iPhone, dạ. iPhone à, Như thế nào thì con không có biết Trong lúc mẹ nằm bệnh Ngắn cái máy đó, chú chỉ nói một câu chứ Không biết chữ, vậy đặt cho em Hát iPhone rồi nữa chất Nhưng mà thật sự ra làm cái phone đó Là cố tình là để chụp hình Quay phim mẹ Trong lúc mà bà đủ thứ chứng hết Khi mà vui, buồn, lẫn lộn Nó có nhau trong đó, thật sự là thâu phim Và khi thâu luôn cả Trong lúc mà bác sĩ nó lúc nó nói là không có cho quay phim uh, mà camera mà để nó rút ống thì ông anh á, ông mới thấy vậy, ông mới thâu nhưng mà khi mà bốn bốn tầng rồi vô cái tầng thứ năm á sáng sớm chủ nhật á ở đây đang mở máy lên coi chứ đây có ai gọi phone vô thật sự ra nằm ở đây có sư huynh á, sư huynh chạy chiếu là cô cũng người cậu thứ ba là kêu má bằng cô bên đúc là cũng là đệ tử của sư phụ ở đây là thường thường là sư huynh ưa gọi phone lắm nói chuyện này kia đó Nhưng sáng nó gọi thử ơi có thích cái phone Tự nhiên cái phone nó sách đau mất hết trơn luôn Mắc hết tài liệu là thân hình, uh, giấy tờ, chụp hình, phim hết mắt hết Rồi cuối cùng mắc liên lạc cả nay hơn 3 tuần Thành ra ai gọi phone đến cũng không được là mất hết trong lúc bà bệnh viện chụp hình nhà Hoàng gì đâu là không còn một cái gì hết Nó sách đau Cái phone nó giống như cái máy nó sẹt sẹt sẹt gì là nó mắc hết trơn luôn Thành ra cô cô ai mà có trường hợp mà không băng trong cái máy đó đó thì về bỏ vô trong cái ghép nhỏ xíu mà để mình lưu lại từ thật sự ở đây mắc hết trơn luôn buồn mấy mấy tuần nay luôn muốn khóc mà khóc cũng không có được sợ khóc mà bà, bà má còn trong bốn chín ngày đi rằng má mắt thân thể nhưng cái hình thức bà còn bà thấy cái bà bà không chịu đi lên cái bà quay lại khổ nữa đã khổ rồi còn muốn khổ nữa nên mới đứng khóc luôn thật sự ra mắt hết trơn cả thân hình À, chọc, à, sư phụ đồ, à, ở bên làng bất cứ cái gì trong đó là không còn có dùng cái gì nữa hết ở đây nói thật, cô chú bác ở đây có trường hợp mà thâu như vậy á, thì mình sang ra liền đi về một tuần sau phải nhớ sang để yên quá nên nó mắc hết trơn rồi à, không có số phone nào mà gọi được hết dạ thành ra um, là nhớ phụ gì là uh, cái gì cô nói nết sư cho dạ cho phép con trong dạ. vấn đề này phương nói một điều uh, con xin, xin giải thích thêm nó không có có là vấn đề ma chướng hoặc là oan gia trái chủ và một điều khác là đức tin của chúng ta uh, khi uh, sư phụ hứa khả là sẽ đi hội niệm cho cô cho gia đình cho phương và cô Thảo thì con rất mừng cho phương và cũng có báo cho phương phương rất thì thời gian đó và con và phương thường xuyên gọi nhau và và con thường xuyên khuyên phương đó là niệm phật cho mẹ Thật không ạ? thì và con biết còn có một trọng trách rất nặng nề là làm thế nào là để mang sư phụ tới ổn niệm cho cô phương. thì con đã nghe pháp của sư phụ rất nhiều. mặc dù con chỉ là đệ tử à, mới đi của sư phụ thôi nhưng mà trong cái có thể nghe pháp. con hiểu là ma chướng oan gia chế chủ rất nặng. Thành ra buổi sáng hôm đó, con là người quốc vé cho sư phụ Và con biết rằng là buổi sáng hôm đó con biết sư phụ sẽ ra phi trường Quý vị nên nhớ một vị thầy chúng ta 9 giờ sư phụ ra phi trường 9 giờ rưỡi tối tối sư phụ tới phi trường chúng ta Nguyên một ngày sư phụ gần như không ăn uống Tại vì máy bay hạng máy bay ngày nay chúng ta không phục vụ đồ ăn một lắm nữa Khi tới nơi, khi bắt đầu con chuẩn bị đi đón sư phụ Phương đã báo cho con biết là cô thả đã qua đời Thì con ngạc nghiêng và trước khi đi không thắt đi nha con xin họ trực ngân hóa Cũng như con thắt nhan Con xin nên là cái con được đón sư phụ cách bình an Bởi vì con biết là oan gia chế chủ sẽ tới Thì Khi con lên xe Thì gần như con mở máy điện thoại thường xuyên Và con biết là trọng chất là nặng lắm Thì Khi con đón sư phụ con biết là sư phụ đã chở chuyến bay nửa tiếng lúc này con đã đến từng giờ cho cô thảo con hiểu và khi đến khi, khi sư phụ đã tới máy bay đã trễ và một cái cái chợ ngày thứ hai sư phụ lạc thùng đồ lạc hành lý thì con thấy là đây là một chuyến ngạc tiếp nữa con hiểu hai thùng cưng mà lạc mất một thùng cùng một chuyến bay mà nó kêu thầy trò chúng tôi vô đó để mà làm thủ tục để mà coi như là tìm á Chúng tôi bỏ luôn Phải đi đó, con nó gây đi nha Người ta thì Hạng bất bay nó đòi intoxicate Nó đòi uh, uh, con phải uh, sư phụ phải ký và điều tra nó gọi uh, dưới uh, dưới máy bay để lấy thùng kinh lên Con nói dạ không, chúng tôi không cần lấy thùng đồ Chỉ ký xác nhận là quý vị còn giữ một thùng đồ cho sư phụ Chúng tôi đi luôn anh ra uh, bên này thì con uh, vội vàng làm hồ sơ để kéo sư phụ đi thì công nhìn đồng hồ bước ra ngoài phi trường lúc này gần như là 10 rưỡi thì con biết là chậm chắc là từ phi trường gần như hai tiếng của uh, highway, freeway thì con biết là nếu như tai nạn trong đầu con nghĩ nếu như tai nạn sẽ xảy ra thì phần lớn nó sẽ xảy ra ở highway rất nhiều thành ra trên đường đi con bật máy niệm vật gần như con không nói chuyện với sư phụ tại vì con hiểu chỉ thân tâm con Con hiểu là nó sẽ xảy ra cái gì Chính sư phụ à, thì thời đình Cô Diệu Hiền Đi chung xe Không ai hiểu mục đích của con là cái gì hết Nhưng khi à, khi mà vừa à, get off cái, cái, cái highway đó Thì cái navigation trong cái phone con ấy chỉ còn mấy phút thôi Thì thật sự ra đường đi tới bệnh viện của cô Thảo Con không hoàn thành biết Cái vùng mà tụi con vừa ra vừa đi qua khỏi Vừa đi từ từ quay tập local á Vì vùng đó hoàn toàn túi thôi Mà con vừa mới Vừa vào local thôi con mừng con khen sư vụ Thì sư vụ vừa mới nói rồi đó Thì toàn bộ uh, cái cái máy uh, chỉ đường Nó sắp đau toàn bộ và không có nằm ở máy Quý vị nên nhớ nếu mà quý vị nói về technology Cái phone là con cấm trực tiếp sạc trong xe Cái chuyện mà hết pin trong phone là chuyện impossible bảo không ạ? mà từng đọc phone sắt down và cái phone cách đi mọi cách mở lên, không cách nào mở lên được hết đó là cái chuyện có nhiều phone hoàn toàn black out hết, không cách nào mở lên hết và lúc này cái phone mà để liên lạc với Phương, gia đình Phương con hoàn toàn không biết luôn, tại vì không có biết vấn đề con cái memory con không biết nhiều và con chỉ nhớ tất cả qua con, con nằm trong cái phone thôi thành ra nếu Phương nói mà nhớ, đó là chuyện. anh nói thì cái phương đó là chuyện thường thôi, đó là ma chứa anh da trái chủ nó làm thôi, không có gì bình thường hết. thì thì may quá sư phụ có số phone của phương và bọn ngược lại, thì đó là một điểm cho quý vị biết, anh gia trái chủ luôn luôn theo đuổi chúng ta và nếu quý vị có niềm tin về niệm phật thì mọi vị quý vị cầu nguyện thì cũng nên quý vị hồi hướng cho anh gia trái chủ của chúng ta để cho mọi việc nó nhẹ hơn. vấn đề thứ con xin sư phụ biết là Gần nữa, con muốn cho quý vị biết là vấn đề cao tóc chúng ta nó quan trọng như thế nào Bởi vì nếu quý vị muốn sư phụ... Không đớt cái speaker quá đó. Nếu quý vị muốn ăn chắc, nếu quý vị muốn sư phụ đến với hợp hội này cho quý vị Thì đây là những về một cái dịp sư phụ, quý vị giáo với sư phụ rất tốt Nếu quý vị mà không dây duyên với sư phụ thì tôi nghĩ không biết vị thần nào sẽ đến với sư phụ sư phụ đi một hơi mười mấy tiếng một ngày không ăn không uống không ăn không uống quý vị nên nhớ sư phụ lên máy bay từ chín rưỡi sáng tới chín rưỡi tối sư phụ đi thẳng luôn hồi niệm đến đúng 5 giờ sáng mới về nhà không ăn không uống và trong quý vị nên nhớ khi quý vị sư phụ hồi niệm tuyệt đối tối kỵ vấn đề để cho vấn đề uống và đang hồi niệm và sau khi sư phụ về là sư phụ Tôi vừa biết là một ngày gần hơn một ngày trời để vấn đề đó thành ra nếu quý vị mà không gieo duyên kỳ này thì con không biết còn giám hướng sư phụ không biết sao sư phụ chúng chùa chúng ta có một cái duyên nào không đến với dụ đệ không nhưng đây là một cái duyên rất lớn của sư phụ đó là lý do tại sao không muốn thỉnh sư phụ về trong khu vực chúng ta để chúng ta có thể gieo duyên với sư phụ hay Có ai muốn hỏi gì con xong rồi thấy không? thì Cảm ơn gia đình Phương à, Cảm ơn hai con đã có cái phát nguyện Là để xuất gia, để hồi hướng cho mẹ Và phát nguyện anh trai Và từ nay nếu mà con thương mẹ nữa Muốn cho bà lên cao nữa Mà con còn muốn gặp mẹ không? Muốn gặp mẹ thì phải tu Phải không? Tu nữa là về được, nữa con giảng sanh về gặp mẹ Thành ra ráng thương mẹ và gặp mẹ Mẹ đã khổ nhiều mà mẹ đã được cái nhân duyên là về đó Thành ra tụi con đã được mình mặc đầu tròn áo dương và bảo đảm rằng cái những cái chủng tử này nó sẽ không mất mà thầy rất là vui khi mà con đã dám bỏ cái niềm vui là câu cá rồi một cái người mà chuyên môn nhậu vào quậy mà dám đi tu thì bây giờ một cái ngày hôm qua đó là bàn tay lật ngửa bây giờ bàn tay lật úp khác nhau chỉ có lật lên hoặc là úp xuống mà thôi như vậy tụi con trở về chúc cho con sau chiến chu này là tụi con tiếp tục giữ cái hạt giống bồ đề này vì con đã xuất gia giao duyên tại chùa gì chùa bồ đề cho ăn đây được cho ăn cúng ông bà có, có sức sắp mầm sẵn chưa bây giờ để uh, cái mâm mà cúng, đừng cứ đứng gần đây cái mâm mà cúng ông bà của chúng ta đó là chuẩn bị đầy đủ rồi cô còn thích hỏi cái gì vậy đưa cái microphone liên quan tới, uh, gia viên. đưa dùng cái microphone nam mô a di đà phật con cái câu hỏi của con chắc có lẽ nhiều người muốn biết à, nhiều người cũng muốn hỏi như vậy và à, nếu con đi à, xuất gia về duyên thì à, chồng con hoặc là trong gia đình immediate family và uh, có người uh, chết thì con có thể thỉnh sư phụ được không tại vì uh, cái người immediate uh, family đó không phải là người việt uh, thì uh, ông ta không có thể đi gieo duyên được uh, như vậy sư phụ có thể nhưng mà rất là tin tưởng phật pháp con uh, muốn làm gì cũng được muốn uh, Cái nhà trở thành cái uh, chùa cũng được Ổng cũng đều uh, làm cho con được uh, vui Nhưng mà phải tu ở nhà uh, Như vậy uh, thì uh, khi mà ổng qua đời Thì thầy con có uh, uh, nhờ thầy để hộ uh, uh, niệm cho cái người đó được hay không Trở lại cái câu hỏi Quý vị biết nguyên tắc hội niệm của thầy nè Cái người đệ tử của thầy như cô đi tu đó Là bất cứ giá nào trường hợp thầy đang ngồi tại pháp hội Hiểu chưa Thầy không thể bỏ lại chúng được mà con qua đời Thì thầy tức tắc điều những gì mà đại đức sư cô của thầy Phải ba bốn máy bay để mà qua lo cho con Phải không Nhưng mà cái đó là con đệ tử thầy thầy phải lo Đó là đương nhiên rồi con, con có cái niềm tin Còn nếu mà con hỏi để mà con đi tu để rồi một cái người nào trong gia đình con á lâm chung rồi thầy là hội niệm hay không cái chuyện đó là phải đặt tới cái duyên cách đây không lâu mới vừa đây thôi chưa được 10 ngày một cái đám ma ở Vô Thà một người phật tử của thầy lại có một đứa coi như là bà là chỉ chồng có đứa em trai và gia đình bà đã có hai người đã từng xuất gia làm thiện cam đi và các ông này đã từng là ở chùa cũng như là xuất gia nữa ông ra đời đã khá giống như ra đời vậy đó ông tôi về mật tông ông ra đời và ông kết duyên với một cái bà đó mà tôi mới vừa hội địa bà đó là công giáo 100% trăm bà không theo đạo chồng hơn ba mươi mấy năm nhưng mà tới giờ cuối mà bị ung thư rồi đó thì cái bà Phật tử của thầy đó tức là dự định ở California bà mới đến trong làng Di Đà nữa, bà mới về về đó để thăm người em dâu trong đoạn cuối cuộc đời thì bà mới giới thiệu về băng diễu của thầy cho bà kia nghe thì nó nghịch lý như sao bây giờ chót bà chịu quy y với thầy và nhờ thầy làm lễ cầu siêu làm lễ Phật giáo đùng một cái tôi chuẩn bị pháp hội bên đây phải soạn bài đi giảng pháp mà tôi nói là cái này cái ngặt là nha nếu bà đó là một cái người phật tử của một thầy nào thì tôi nói để vị thầy đó lo đằng này bà này ba chục năm lấy bên gia đình chồng có hai tỳ kheo ni mà chứng cái ông già chồng đã từng là một cái ông thầy tu nữa đó đời nữa mà bà nghịch lý mà không có chịu đi tu không chịu quy y gia đình nói gì đi tu bây giờ này á, là chịu uy y ngay cái lúc mà đang nát nát nữa Tôi nói thế này, tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi nói giờ sao Tới giờ chót Có nhiều linh mục Mục sư họ đi từng cái bệnh viện để họ tìm những người nào Đang hấp hối mà không có thân nhân lo Họ xin rửa tội, có không quý vị? Mà đằng này một cái người Năm sáu chục năm nay không bao giờ có niềm tin tâm bảo Mà bây giờ họ lại có niềm tin với tâm bảo thành nên tôi nói đi qua Mua, mua vé đi Mà mua đi liền nó mắc lắm quý gì ơi Nhưng mà kia nó bao nhiêu cũng đi Và tôi đi qua tới nơi Và Nằm tại nhà thì cái tội hospital estimate bà này ung thư thời kỳ thứ tư Vừa ung thư ruột vừa ung thư tử cung Thời kỳ thứ tư hết Nó là một tuần bà chết Thì tôi tính tôi giảng pháp Cái tuần cuối cùng ở tầng viên một là tôi giảng cái bài là à, Cái bài cuối cùng á Là quý vị nhớ bài gì không Chúng sanh mà lo chuyện nhỏ bỏ chuyện lớn à thì tôi giảm xong nhưng mà nó không được giảm rồi thứ hai đi á thì sợ bà chết để tôi về tôi gieo cái quả dịch gieo cái quả dịch thì nói là chết liền thành ra tôi bút vé liền đi ngày thứ sáu tôi nói tôi qua ngày chiều thứ sáu đặng mà sáng thứ bảy tôi lo cho bà xong á mà chết rồi á thì tôi về tôi giảm pháp ngày chủ nhật rồi sau đó thứ tư tôi qua đây nè vừa mua vé bút vé lồng vòng vừa xong bà chết bà chết bệnh liền bà chết mà tôi phải đi Tôi qua tới nơi đó thì bà chết được 3 tiếng rồi Tôi vào tới nơi á, Cái bà này á Chưa từng biết Phật A Di Đà là ai đó. Chưa biết Phật Quan Âm là ai mà Chưa biết trình độ là ai mà Giờ Quý Y mà đã chết sao tôi truyền giới Thì bắt đầu tôi mới truyền giới Tiền giới đầu lúc có chết 3 tiếng rồi tôi mới nói Tôi mới nói là Tại sao Quý Y Phật giải thích rõ ràng Rồi truyền giới cho bà, đã pháp danh cho bà luôn Rồi bà có pháp danh là Huệ Duyên Tức là có nhân duyên đến với Phật pháp, rồi bắt đầu thầy trò tụi mình tôi đi solo mình tôi cái gì trời đi solo của mình là hội niệm đúc tuyển niệm tới tám tiếng đồng hồ sau, rồi cái bụng nó nóng hỏi chết tôi không lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đi hội niệm cho Phật tử tôi thì người nào tệ lắm cũng nóng lên tận đằng này nó mới bụng, tôi mới hỏi mẹ con bao lâu không ăn rồi nó dạ hai tháng nay đâu ruột không ăn gì hết, thành nó khi bà chết là nghĩ tới đồ ăn, tôi mới nói ngay mấy bà kia làm ông con trai rồi nó tại vì lúc mà tôi tụng cho bà đó, tôi nghe dân dẫn bà nói, tự nhiên tôi niệm phật á, mà tôi nghe bà nói, nó có mua phần đồ mặn á, tôi gô lấy rồi, tôi nói có phần tôi gô đồ mặn của thằng dạ có, bà nói với tôi vậy đó, tôi nói là tôi lạnh có, nó dạ có, có hộp tôi gô đồ mặn mà con thấy thượng tọa và không sợ tôi lấy lấy đồ mặn cho bà ăn, bà này con giáo mà đâu có đủ ăn chay đâu, thằng lấy đồ mặn cho ăn, tụi nó ớn liền, tụi nó bà biểu lấy đồ mặn, tự nhiên tôi nghe lỗ tai nói vậy đó, mà bà chết đã tám tiếng rồi, lấy ra dọn, thì có mấy người nó không được. tôi có phật giáo là cái người đó phải là nhà hoàng làm lễ nghĩa nhập quan phát tan rồi mới cúng tại sao giờ là cúng tôi nói cái này bà này công giáo mới theo mà đâu có sao đâu trưởng trường có được ăn thịt chó tôi bây giờ có thịt chó ăn à phải không cái bắt đầu bắt đầu tôi mới nói là bây giờ lấy ra đi dọn lên bắt đầu tôi làm lễ cúng dông kêu mấy ông này nè coi như là con cháu nó quỳ xuống lại tụng kinh và tụng xong rồi tôi nói nha, bây giờ được ăn rồi nha có thực mới dịp được đạo nha Thì tôi khai thì bắt đầu cái tôi mới tụng niệm Phật tiếp, đứng tiếp mình, mình mình mình qua solo mà cũng đã cả ngày không ăn uống rồi mà đứng mười mấy tiếng rồi đó, niệm Phật tiếp thì hồi cái nó đóng lên tới cái ngực, cho rồi thấy được đó á, mừng rồi đó gia đình chỉ cầu cho lên được thôi, cho nó không được linh được cũng chưa được nó phải làm, phải làm cho linh tới cái tráng, thì bắt đầu đó, tôi mới hỏi tại sao lên được, tôi mới tụng hỏi thời gian nữa một tiếng hồi nó cũng không lên tới tới tới, tới ngực tới tới nửa đứng được à, thì hỏi ra là bả có thành con trai. Mà vấn đề gì lấy vợ mà bà bác bắt theo đạo là không đạo thằng con trai thì nó là à, Con giáo coi đạo Phật mà bác con giáo là sao tôi không biết Nghĩa là cái lý do gì mà nó thù hận lắm Nó từ mẹ nó mà nó ở cách đó không xa Nó nhờ một cái bà nào là mẹ mẹ, mẹ, mẹ mẹ nuôi mà nó không nhìn mẹ được Mà bảo chỉ yêu cầu cho nó về nhìn lần cuối nó cũng không, không nhìn Có một cái quan gia đó mà bác nhớ thằng con đầu là cưng của bác nó từ bản gì vấn đề Là đạo tôn giáo hay gì thì không biết Thì thầy mới đứng thầy cái thiện, thầy, thầy bắt hai thằng em Đại diện cho hai thằng ăn. Cúi xuống lễ mẹ sám hối xin mẹ tha lỗi cho anh Đừng có giáo nhí vừa anh Ngày kia con là đại diện Bây giờ anh con là làm mẹ thì con xin sám hối Bắt mấy đứa con lại, bà sám hối xong xôi rồi cái bắt đầu tôi để tay lên Tôi nhắm mắt và tôi nghĩ Phật A-di-đà Mà nó kỳ quá quý vị ơi Bà này con giáo bà đâu có nghĩ tới Tôi dùng phô qua là tôi phải nghĩ Phật A-di-đà Tôi mới lấy cái hình Phật di đà tôi dọn tôi để Mà tôi để vô tôi thấy hình Đức Chúa Trời của chị chết tôi không tại vì lúc đó đó là tôi để nó tay trên đầu thì bắt đầu tôi với bà đó là nó như là một cái một body. điện mà tôi để vô cái tung trung điện tôi tại sao mình thấy chúa cái tụi nó à như vậy là cái bà này bả suốt ngày bả tới niệm chúa mà không được mình bây giờ mình chơi kiểu mới đi bây giờ bắt đầu tôi mới tôi nhìn thấy hình chúa rồi tôi bắt đầu chị nhìn ông chúa tôi nói chúa ơi con là người ngoại đạo mà bây giờ con lỡ con tụi qua hoa mà bây về đà bà không chịu thôi bây giờ thi chúa với Phật, thì bây giờ hiểu bả bây giờ tôi mới nói lộn tai bả tôi nói bây giờ ha, đưa về trình độ bà đâu có biết là chỗ nào bà muốn về cõi trời phải không thì bây giờ tôi dùng pho qua đưa về cõi trời nha đóng cái cá cho tôi một chút nha trời ơi làm ăn sáng giờ thành về quê lắm á đang nghỉ có <cười> <cười> như là đang nghỉ cái <cười> bắt đầu tôi nói về cõi trời đó tự nhiên tôi tụng mà tôi nói là tụng chúa giặt xanh là tôi tụng tôi là tôi nói giá về cõi trời của chúa Tụng 15 phút sau nhà hoàng nó đứng liền Nó thúc. nó vô nó nói trời ơi xin 8 tiếng Bây giờ 11 tiếng Thúc kệ nó, tôi nói xin cho tôi 15 phút nữa Giờ tôi đưa về của trời Tụng tụ chút xíu 15 phút sau nó nóng cái tá liền quý vị ơi Nó nóng cái tráng liền Tại vì người ta muốn về cõi trời Mình đưa về cái kiều tạ không có được đâu quý vị à Thấy rõ không quý vị Nhất thiết do tập tạo Từ nay nhớ nha đứa nào mà làm muốn thầy thụ niệm mà nhớ nhà muốn về cõi trời thì nói thì về cõi trời <cười> Thấy không chứ đừng như thầy cũng cực khổ lắm thật ra lúc đó mà tôi biết á là tôi làm cái là khẽ đe cho đâu mất cái gần mười mấy tiếng đồng hồn phải không rõ ràng là người ta không muốn người ta muốn lên thiên đàng là mình đưa thiên đàng chứ mình muốn trực lạc ta không có chịu đâu còn trường hợp có cô đó bây giờ cái ông đó ổng cô tu thì cô vừa còn cái ông kia đó ổng chưa bao giờ quy y với thầy đâu sao thầy lo cái bà này thầy lo nhưng mà bả đòi quy y phải phút cuối cùng đi chuột đi không có đi nhà thờ từ hôm nay là mấy chục năm rồi mà rất là thương thương Phật thương Phật tin tưởng Phật mà rất là thương mấy vị tu sĩ còn đây đây. bảo lãnh mấy vị tu sĩ anh là ông lo rất là đặng. cái căn bản đó muốn hay không đó là cái người đó phải quy y mới thầy mới làm được dù là giờ chó ổng chịu quy y thầy mới làm chứ còn nếu ổng không quy y ừ. thì uh, nhưng mà tôi nhớ nhà mày muốn hưởng y đó, là lấy hình chúa ra ra thầy sẽ đưa về cõi trời nghe chứ không gì có phần được không? Ai Rồi. Thôi. Bây giờ đó quý vị uh, dự một pháp tu dù Bồ đề mà chưa khi nào mà chúng ta giảng pháp nhiều như một cái pháp tu này rất là dài tới như vậy là tới. Uh, bảy trát, tám trát luôn Mà nó toàn là những câu ít lợi lắm Thì à, bây giờ, vấn đề đó là Trước khi chúng ta ăn chúng ta xuống trúng cho thủ quyền chúng ta thì như vậy, hồi nãy khách thật là về nhìn Tôi thấy ít quá, không biết có đủ đồ ăn không vậy cho biết là cái món đẹp không? Nhiều không? Nhiều lắm Vậy là được rồi Tại vì ít ra phải có đồ ăn Tại vì tôi nói chết rồi Kỳ này, quý vị biết lỗi tại sao mà kỳ này ít không? Đâu quý vị biết đó Không phải trời nóng Tại vì quý vị muốn nghe Pháp Bởi vì yêu cầu tôi cách đi chính là cái ông thần quán niệm này nè Bây giờ tôi chia bài cao cho quý vị coi Chia bài cao làm sao? Phải bán cái Tôi bán cái cho ông Ông nói thượng tỏ chuyện này bớt tụng địa tạng lại đi Mà thượng tọ phải thiết pháp cho nhiều Cái thứ hai làm chuyện phải không con Mà bây giờ mình lo cho quý vị người sống này đó Thì mấy cái ông bà quý vị đâu có xui người ta cúng đâu Hiểu chưa mà Nếu mà tôi tụng địa tạng đúng ba thời với kỳ rồi phải không quý vị Nguyễn Thượng, Nguyễn Trung, Nguyễn Hạ thì bây giờ là chúng ta là được rất là nhiều phẩm dận nhưng mà chúng ta chú trọng nghe pháp thì mấy ông ông già bà già của chúng ta mà gửi sớ cầu siêu giận phải không tụi bay á tụi tao chỉ cần tụng địa tạng tao cũng cần nghe pháp mà tụi bay á thì cứ nghe pháp mà không nghe địa tạng thành ra thì sao nếu mà có pháp tu phải ráng thêm một ngày tụng ba quyển địa tạng Được không có hết đó. ông bà nó tự nhiên Hồi nãy nghe cô phương nói không tụng địa tạng là thấy người am kết like mà ngồi đó để nghe mà nghe câu nào là ba cô đó vợ bà mình đó tự nghe tụi này nó muốn nghe kinh mà nó không nghĩ tới địa tạng tụi tao vậy đang cần cái địa tạng thì sao đó là một cái điểm để ý đó đồng ý không thành ra tôi thấy tôi biết được tôi nói chuyện này là ông bà phạt rồi đây nghĩa là thủ quyền mình phạt rồi đấy tại không tụng địa tạng mà lại đòi nhớ pháp phải không thành ra bữa nay tôi thuyết pháp tôi thấy rằng đây là một những cái kinh nghiệm trong vấn đề hoàn pháp thành ra chúng ta được rất nhiều lợi lạc trong pháp tu này pháp tu này thầy rất là vui vui là sao chùa Bồ Đề đã khang trang rất là thanh tịnh chùa Bồ Đề lúc này về đã coi như là thay đổi cái cái cái cái tường trường mà nói nó rất là đẹp nhìn nó thoát quý vị có đầu cảm nhận là chùa Bồ Đề kỳ này đến đây quý vị cảm thấy rất là thoải mái có không hoa wow, quả wow. cũng rất là thoải mái Là nhất là nhà bếp làm sao ăn uống ngon không thoải mái luôn. Rồi bây giờ chúng ta rất là vui vẻ và hy vọng rằng nếu còn duyên trong sáng năm tới thầy sẽ có một chiếc trở về đây và hy vọng rằng sẽ có nhiều người xuất ta giao duyên để chi là chúng ta tu với các em bé và người già thì được giãn sanh em bé thì có hiếu đạo và cái cuối cùng của chúng ta đều hội tụ tại thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Các dạ, dạ, thưa quý vị, à, báo tu rất là kéo dài 3 ngày Nhưng ngày hôm nay đặc biệt là khất thực Và quý vị đã nghe câu Phương Và hôm nay tất cả đều được thu lại do ông Nguyễn Mua là đại, đại sbtm đến đây thu tự động đến cuối Thế ra là đại, đại, đại. truyền hình SPTM Thưa quý vị, bên cạnh đó là có đề tử của thầy là anh Thái Thái cũng thu và chúng ta có anh Nguyên Vua mặc dù không là vết đáp vất bận rộn nhưng hôm nay tới đây và thưa quý vị chúng tôi đã, đã đưa cho Ban truyền uh, thông Báo Chí 700 cái DVD từ bây giờ tới tối tới sáng ngày mai hoặc tới tối nay sẽ copy dành 100 bộ 100 bộ để tặng những người xa những người gần chúng tôi sẽ copy thêm tại vì chúng tôi đã order 2.000 cái DVD nhưng mà nó về muộn thành như vừa lúc phải bỏ tiền ra mua ngay 700 cái để thế để tặng Những quý vị Phật DVD ở xa vừa thổi vừa coi Như vậy là một trăm linh bộ phải không bảy trăm linh cái blank check bảy bảy bảy bảy bảy bảy bảy bảy bảy bảy bảy bảy bảy bảy bảy bộ phải không là bảy bảy bảy bảy bảy bảy bảy bảy bảy bảy bảy bảy check Dĩa trống chứ không phải là trách trống là như vậy là được có bài 100 member Mà ưu tiên cho người ở xa, người ở phi la thì lại kiếm đây để mà đồi nợ Rồi bây giờ thầy trò chúng ta để mà tôn kính ông bà Thầy trò chúng ta xuống cúng cho ông bà trước khi chúng ta ăn Được không quý vị? Rồi vui vẻ Hồi hướng quý vị Hả? Hả? thì xuống như quyền để thật ra về cả để tử và chớm á san đều tròn thành ở mời để chúng đi xuống